491, tiểu tử này ta môn. Chính là chỗ này rác. Nạo thanh nạo sâm một nhóm người đi tới hòn đảo bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới. Ta đây mang mấy người đi xuống bắt bọn họ, các ngươi ở bên ngoài coi chừng rùm. Nạo sâm phất phất tay, để bốn người bạch đi đi ở đấu lạp người đổi kịp. Nạo thành gật đầu, đối với còn dư lại tới hai gã áo đen đấu lạp nhân hòa chín gã bạch đi đi người đổi đấu lạc nói. Các người mời một người, riêng của mình chiếm cứ nhất phương, thấy có ai tới đây, cách sát vật luận, khắc nhiều hơn di động bằng linh hồn của chúng ta lực, vẫn vô pháp đem cả hòn đảo bên ngoài phong tỏa. Hòn đảo ít cũng trăm trong chu vi, nếu như bắt nó nhìn thành hình vông lời nói, bên lớn lên ước chừng 500 dặm, bốn con bên tăng lên là 2.000 dặm chừng Dĩ nhiên, bởi vì là bất quy tắc hình tròn, cho nên có thể chỉ có liên can 6-700 trong, 12 người thủ hộ lời nói, mỗi người tinh thần lực hoặc là linh hồn lực phải bao trùm hơn 100 trong, đừng nói chín gã bạch đi đi ở đấu lạp người chẳng qua là tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong cực giả. Vô pháp thúc dục linh hồn lực cho Dù toàn bộ là linh hải cảnh đại năng Cũng làm không được hoàn toàn phong tỏa Dạ 11 người phân tán ra Hướng phía tuyển định điểm bay đi Đáy hồ hơn trăm trong, trong chỗ sâu Một cái thân ảnh màu lam lóe ra không chừng Kiều ba tên áo đen đấu lạp người là linh hải cảnh đại năng Linh hồn lực phong tỏa phạm vi hết sức quảng Mà có đối với linh hồn của ta lực sinh ra cảm ứng Không ít mạo hiểm Bạch đi lì đấu lạp người là tình cực cảnh cứng giả. Linh hồn của ta lực chẳng những có thể né qua đối phương tinh thần lực dò xét, hơn nữa dò xét đối phương vẫn còn không phát hiện, liền từ bọn họ trô ở phạm vi hẩn vào vương gia cấm địa. Hạ quyết tâm, Diệp Trần hướng phía phía trước nhanh chóng du động. Quá trình vô kinh vô hiểm, Diệp Trần dễ dàng tránh ra Bạch Đế đi thi đấu lạp người tinh thần lực phong tỏa, đi tới vương gia cấm địa lối vào, sau đó triển khai thân pháp, không chút kiêng kỵ chạy như bay, trong cấm địa có cấm chế lực lượng bao trùm, linh hồn lực là thẩm thấu không tiến vào. Người ở phía ngoài căn bản không biết tình huống bên trong. Nữa kiên trì một hồi. Diệp Trần tương đối lo lắng vương xà cùng vương mị đã rơi vào bạch dì dì đấu lạp nhân thủ thượng, dù sao đòi đi một thời gian thật dài. Hai người các ngươi có thể tu đến tinh cực cảnh không dễ dàng, đem huyết mạch kết tinh giao ra đây, ta nhưng bằng lựa chọn tha các ngươi một con đường sống. Rộng rãi sâu thảm thạch thất trong đại sảnh, nạo sâm mang theo bốn gã bạch dì dì đấu lạp người xuất hiện, hiện lên hình quạt gạt ra trưởng lão Trực tiếp giết bọn họ nhận được chữ vật linh giới không được sao, cần gì nói điều kiện. Một gã Bạch Đế li hiệp đấu lạp người không giải thích được, chân nguyên truyền âm nói: "Ta là sợ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đem huyết mạch kết tinh dấu đi, giết bọn họ, người xác định có thể tìm tới huyết mạch kết tinh." Nạo Sâm cũng không ngu, làm lão ra đường khẩu Lục trưởng lão, hắn có không chỉ là thực lực, còn nữa ma luyện ra tới phong phú kinh nghiệm. Vương Mị thần sắc căm trầm, trong đầu hiện lên nhiều loại ý niệm trong đầu, là Diệp Trần bán đứng chúng ta. Bằng không Tại sao ngạo ra có thể tìm tới nơi này, có hay không quá trùng hợp? Không đúng, Diệp Trần tại sao phải bán đứng chúng ta, thực lực của hắn tại phía xa ta cùng vương xả bên trên, không có cần thiết cố ý rời đi vương ra cấm địa, đi báo cho những người khác, hắn một người là có thể làm xong chúng ta. Phải là ngạo ra là không truyền bí pháp sao? Nghĩ bản thân hoài nghi Diệp Trần, vương mị có chút ấy nấy. Huyết mạch kết tinh không thể nào nộp cho các ngươi, nằm mơ. Vương xả nhãn con ngươi đỏ bừng. Sau lưng hiện ra khổng lồ lục đầu xà hư ảnh. "Tiểu tử, người muốn chết?" Một gã bạch tí li hề đấu lạp người quát trói thai, cũng không gọi về thanh nhãn bạch lang hư ảnh, trực tiếp một chưởng đánh ra, Lành lạnh trưởng kình dữ dội nhằm phía vương xà. "Cẩn thận." Vương Mị chặn lại ở vương thân rắn trước, thế hắn ngăn trở một chưởng này. "Phanh!" Thạch thất trong đại sảnh phảng phất dẫn bạo liễu một viên dạ bắn ra, cùng bạo chúa rối, lưu chung quanh phóng xạ. Đem vương Mị cùng vương xà cũng cho đánh bay ra ngoài. "Mị tỷ!" Ngươi không sao chớ. Hơn trăm thước ngoài, vương xả thấy vương mị khỏe miệng bí ra máu tươi. Vương mị lắc đầu, ta không sao. Nhiều năm tu luyện, vương mị đã tử Báo Nguyên cảnh lúc đầu tăng lên tới Tinh Cực cảnh trung kỳ cảnh, giới, một khi nguyên gọi ra lục đầu xa hư ảnh, đủ để cùng lợi hại Tinh Cực cảnh cường giả chống lại, Bạch Di Li là đối lập người mặc dù là Tinh Cực cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là cũng không có triệu hồi ra thanh nhãn bạch lang hư ảnh, thực lực so sánh với toàn lực ứng phó vương mị không mạnh hơn bao nhiêu. Lúc đầu xa huyết mạch độ dày, không sai. Ngạo Sâm lộ ra vẻ tiếc hận, như nếu như đối phương là ngạo ra đời sau, tuyệt đối là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vương Mị cẩn thận nhìn Ngạo Sâm, đem Vương Xả che ở phía sau. Lắc đầu, Ngạo Sâm đi về phía trước ra một bước, điểm như nói, các ngươi đã không muốn giao ra huyết mạch kết tinh, như vậy cũng đừng trách ta không chừa thủ đoạn nào, tới đây. Tay tìm tòi co dù lại, Vương Mị thân bất do kỷ bị hút tới, không có có bất kỳ sức phản kháng. Suy Nhưng vào lúc này, có kiếm khí kích bán, chặt đứt hấp lực. Người nào? ngạo sâm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu lam thiểm hiện ra, đem vương mị nặng lôi trở về. Diệp đại ca. Vương xả vui mừng quá đối. Ánh mắt định trụ ngạo sâm, Diệp Trần lạnh nhặt nói, yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. Là ngươi. Nạo sâm nhận ra Diệp Trần, âm thầm hối hận không có nói sớm đánh chết đối phương đồng thời, trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ, chỉ bằng ngươi, nếu tới, cũng đừng nghĩ đi Hộ thể chân nguyên nước vỡ, hóa thành từng manh kiếm quang, Diệp tất chia ra bắt vương xà cùng vương mị, khẽ quát một tiếng, đi. Hưu, Phàm ba người biến mất ở tiêu đạo trung. Ngạo sâm nét mặt trệ trệ, quát chạy trốn nơi đâu. Ông một tiếng, ở ngạo sâm sau lưng hiện ra thanh nhãn bạch lang hư ảnh, cả người hắn hóa thành một đoàn bạch quang, chặt đuổi theo đi. Song vương một trước một sau, chạy như bay ở vương ra cấm địa trong thông đạo, chỉ chốc lát sau công phu, Diệp trần thủ chỉ từ lối ra chui ra chui Hướng đáy hổ chỗ sâu lao đi. ngạo sâm tức giận, quay đầu lại lớn tiếng nói, các ngươi bốn người đi báo cho bọn họ. Nói xong, vô cùng lo lắng đuổi theo Diệp Trần. Hòn đảo bầu trời. Cái gì? Bị cứu đi, là cái kia áo lam kiếm khách. ngạo thành sắc mặt chợt khó nhìn lên, ngạo sâm lúc trước đề nghị chặn đánh giết Diệp Trần. Hắn không có đáp ứng, hiện tại vương giá hai người đời sau bị Diệp Trần cứu đi, không thể nghi ngờ cho hắn một cái tắt hai. Những người khác ở, hai người các ngươi đi theo ta thì truyền huyết mạch truy tung thuật xác định vương xả cùng vương mị phương hướng sau khi, Nạo Thành mang theo hai gã áo đen đấu lạp người đổi theo. Rầm. Phá thủy tiếng vang lên, kiếm quang lao ra, mơ hổ hãy nhìn đến kiếm quang chung bao vây lấy ba đạo nhân ảnh. Thời không lâu sau, lại là một đạo nhân ảnh hưởng ra, tốc độ so kiếm quang chậm không ít, bất quá trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào hất ra. Cho ta lưu lại." Nạo xâm một trảo kéo ra, chảo ảnh bay tán loạn. Hiu. Kiếm quang thật giống như nghịch ngợm ngư nhi. Xuyên qua ở trảo ảnh trong lúc, không thương chút nào. Đây là cái gì bí pháp, tinh cực cảnh tầng thứ là có thể đạt tới mười mấy lần âm gián. Ngạo Sâm tức giận đồng thời, lại cảm thấy bất khả tư nghị, nói như vậy, tinh cực cảnh cường giả có thể đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh cũng đã rất mạnh, 6 7 gấp vận tốc âm thanh là cái loại lợi thân pháp hết sức rất cao tinh cực cảnh cực hạn cường giả, về phần một số có thể vượt cấp khiêu chiến linh hải cảnh kinh khủng thiên tài, cũng không thể nào đem tốc độ tăng lên tới gấp 10 lần trở lên, nhiều đoán gần thập bội. Nhưng là Diệp Trần dừng lại thượng Vũ tuần hắn nhận chi. Hừ, ta chân nguyên nếu so với ngươi hùng hậu hơn, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Nạo Sâm không tin Diệp Trần có thể kéo dài đi xuống, linh hải cảnh chân nguyên thật giống như khuyền hải, không phải là tình cực cảnh tầng thứ có thể so ra mà vượn. Một ngày một đêm quá khứ, Diệp Trần mang theo hai người bay suốt 90 vạn dặm, đem Nạo Sâm kéo ra ngoài hơn 1000 dặm xa, bất quá hắn không có dừng lại, đám người kia có thể tìm tới vương gia cấm địa không phải là tình cờ. Nói không bảo có cái gì huyền hư. Trên thực tế, ngạo xâm khoảng cách Diệp Trần không chỉ hơn 1000 tràng mà là 2000 dặm bởi vì đuổi theo đuổi theo, hắn đã nhìn không thấy tới Diệp Trần, không thể làm gì khác hơn là tại nguyên chỗ đợi chờ ngạo thành đuổi theo. Chỉ có ngạo thành huyết mạch truy tung thuật mới có thể xác định vương xả cùng vương mị phương vị. Không được, trước thay loài chim bay khôi lỗi. Diệp Trần thật sự có chút ăn không tiêu, hắn không phải là linh hải cảnh khuyễn có thể một ngày một đêm cực nhanh phi hành, đối với hắn phụ hà rất lớn. Nếu không phải tu thành nửa linh thể, căn bản ủng hộ không giới tư. Loài chim bay khôi lối tốc độ là gấp 10 lần vận tốc cầm thanh, Diệp Trần muốn nhìn một chút, ngạo sâm bọn họ đến tuột cùng có thể hay không đuổi theo, đuổi không kịp, nói rõ không có vấn đề gì, tìm một chỗ núp đi chính là, đuổi theo kịp, vấn đề lớn, đối phương rõ ràng có truy tung bí pháp. Một khác đồng hồ không được, Diệp Trần phát hiện ngạo thành cùng ngạo sâm bóng dáng. Sắc mặt chim xuống, Diệp Trần đối với vương xà cùng vương mị nói, nếu như ta đoán không sai Bọn họ có thể thông qua bí pháp truy tung hai người các ngươi Vậy làm sao bây giờ? Vương xả vội la lên. Không có cách nào, chỉ có thể hợp lại lực bền bỉ. Diệp Trần nhưng thật ra có thể đi Nam La Tông. Có Nam La Tông tông chủ Long Bích vẫn ở, có thể bình yên vô sự, nhưng chớ quên. Đối phương là Ngạo Gia, Ngạo Gia là vương tộc, tương đương với ngũ phẩm Tông Môn. Diệp Trần không thể nào có cái chuyện tìm Nam La Tông cùng Long Thần Thiên cung chỗ dựa. Đừng bảo là, như vậy làm có thể có làm Long Thần Thiên cung mang đến phiền thoái. Tu hồi loài chim bay khôi lỗi, Diệp Trần tiếp tục thi triển kiếm quang phi hành thuật. Ở phi hành trong quá trình, Diệp Trần tâm phân lưỡng dụng, bắt đầu tu luyện bất tử chi thân. Vốn là ở vận chuyển chân nguyên dưới tình huống là không thể nào tu luyện cái khác bí pháp, nhưng vận chuyển chân nguyên cùng tu luyện bất tử chi thân không có có bất kỳ xung đột, bất tử chi thân vận dụng là không là chân nguyên, mà là linh hồn lực, bằng linh hồn lực kết thành linh hồn ấn ký, khác ở thịt nghỉ ngơi thượng. Lại là một ngày một đêm qua khứ, đoàn người rời đi tinh vực hồ Pháp Vi đi tới Phiêu Miểu Tuyết vực. Không thể nào, hắn làm sao có thể ủng hộ lâu như vậy? Ngạo Sâm cùng Ngạo Thành lần nữa bị Văng liền can độ xa, nếu không phải có huyết mạch truy tung thuật, đã sớm thất lạc. Ngạo Thành Nghiêm trầm nói, tài hai ngày, ta cũng không tin hắn có thể sống quá năm ngày. Tiểu tử này tà môn, hy vọng cùng ngươi nói giống nhau. Kiếm quang cắt phía chân trời, không giảm chút nào. Trước đó không lâu linh hồn ấn ký thành công khắc ở ngũ tạng thượng, hiện tại lục phủ cũng dấu vết thành công, kế tiếp bắt đầu dấu vết tứ chi. Tứ chi một thành, này đệ nhất trọng huyết nụ khép lại, không sai biệt lắm, có 8 phần hòa hầu, không sợ lực bền bị không đủ. Có lẽ là tình huống nguy cấp, Diệp Trần tu luyện bất tử chi thân tốc độ mấy chục lần, giống như ngồi hỏa tiện giống nhau, siêu siêu đi lên trướng. chương 492, tuyết chi kiếm tông. Diệp đại ca hảo cường. Bị Diệp Trần một tay mang theo, vô cùng nhanh chóng bay vút, vương xà đối với Diệp Trần sùng bái bay, bay lên đến một cái độ cao, phải biết rằng đằng sau truy giết bọn hắn không phải tinh cực cảnh cứng, giả mà là bốn gã linh hải cảnh bán yêu, tại bốn gã linh hải cảnh bán yêu đuổi dết xuống, Diệp Trần đều có thể dẫn bọn hắn bỏ chạy hai ngày, loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng, vượt quá vương xà tưởng tượng. Nếu như nói lúc trước vương xà hay vẫn là một cái mới ra đời tiểu tử, hắn hôm nay, thì là đại tân sinh bán yêu thiên tài, sẽ không thấy ai tiểu súng bái, hắn đối với Diệp Trần súng bái, không có bất kỳ tạp chết, cũng không có bất kỳ phù phiếm, rất thuần túy Vương Mị đồng dạng rất giật mình. Vốn là nàng đối với Diệp Trần không coi ôm quá lớn hy vọng, bản thân cũng không có gì hy vọng xa vời, dù sao địch thực lực của ta quá cách xa dô y, không tại một cái cấp bậc không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào dây rua, đều không làm nên chuyện gì, dứt khoát thản nhiên đối mặt. Hiện tại nàng không nghĩ như vậy dô nàng có cơ hội sống sót, mà có thể làm cho nàng sống sót đúng là Diệp Trần. -u -u -u. Kiếm quang coi như bỏ chạy tại hư vô bên trong đích cửa quang, mỗi một lần lập lòe đều có được 10 dặm khoảng cách, chính thức một cái chớp mắt 10 dặm. Đằng sau đuổi giết đội ngu chia làm hai cái đội hình. Một cái là Ngạo xâm cùng Ngạo Thành, bọn hắn bị Diệp Trần vãi đi ra hơn 2000 dặm, xa xa sâu ở phía sau, thủy chung vùng không hết. Một cái là hai gã Hắc Y Liễu mũ rộng vai người, bọn hắn tuy nhiên cũng là linh hải cảnh bán yêu, nhưng nếu so với Ngạo xâm cùng Ngạo Thành kém không ít, trọn vẹn vãi đi ra hơn 6000 dặm xa, cũng may hai người cũng hiểu được huyết mạch truy tung thuật không đến mức mất dấu phương hướng. Ngạo trùng, thằng này thật là tinh cực cảnh hậu kỳ định phong tu vì sao? Đuổi hai ngày hai đêm đều đuổi không kịp. Nói chuyện hắc y ghi hải mũ rộng vành kín người mặt không thể tưởng tượng nổi. Hừ, thằng này rõ ràng dám cùng chúng ta ngạo ra đối nghịch, đợi bắt được hắn, nhất định lại để cho hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Tên là ngạo trùng hắc y ghi hải mũ rộng vành người hắn hận nói. Ta cảm thấy được sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương đã dám cùng chúng ta ngạo ra đối nghịch, nói không chừng có cái gì chỗ dựa. Bình thường thế lực đâu có thể nào xuất hiện đáng sợ như thế đích thiên tài. Sợ cái gì? Chúng ta ngạo ra là vương tộc, cho dù ngũ phẩm tông môn cũng muốn cho chúng ta mặt mũi, giết không được hắn, đem hắn mang về cha tấn một phen cũng không có ai dám nói cái gì. Phiêu Miểu Tuyết vực thì khí trời thập phân lạnh, dù là thân ở trên không trùng, đều có thể cảm giác rét lạnh khí lưu như băng đao đồng dạng, một tức thốn thiết cắt tới. Ngồi trên đến, lấy ra loài chim bay khôi lỗi, Diệp Trần Phi thân ngồi xếp bằng đi lên. Diệp đại ca Đây là thượng phẩm khôi lỗi. Vương xà tâm tình buông lòng rất nhiều. Năm đó Diệp Trần một đường bảo hộ hắn đến bàn xà đảo Vương ra. Hôm nay Diệp Trần lại đang bảo hộ bọn hắn. Diệp Trần với hắn mà nói, giống như ca ca, vừa giống như trường bối, cho hắn rất mạnh cảm giác an toàn. Diệp Trần gật gật đầu, là ta tại một chỗ di tích ở bên trong lở ý đửa cờ đấy. Nói xong, không hề ngôn ngữ, nhắm mắt ngồi xuống. Hai ngày hai đêm cực tốc bay vút, Diệp Trần đã uống không ít đền bù chân nguyên đang ăn dược. Hiện tại chân nguyên bắt đầu đã có tập trước, đan dược dù sao cũng là ngoại vật, dùng nhiều hơn chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, nếu không đem cái này tác dụng phụ tiêu trừ, kế tiếp tiểu nguy hiểm. Chân nguyên rửa theo thanh liên kiếm quyết đệ thập tứ trọng lộ tuyến đồ vận chuyển, diệp chân một kia luyện hóa tác chất, khôi phục tinh thuần. Chứng kiến hắn rồi, ý, quả nhiên, hắn chân nguyên tổng sản lượng hay vẫn là tình cực cảnh cấp độ, không kịp nổi chúng ta hùng hầu. Một phút đồng hồ đi qua, ngạo Sâm cùng ngạo Thành dần dần đuổi theo, bọn hắn tại trên đường chỉ nuốt qua một viên thuốc không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Chúng ta nhất cổ tác khí tiến lên. Nạo thành sợ đêm dài lắm ngộng, liều mạng kinh mạch bị hao tổn khả năng, chân nguyên siêu phụ tải vận chuyển. Lập tức hai người tiểu muốn đuổi kịp, vương xả cùng vương mị kinh sợ. Đừng lo lắng. Diệp trần gương mặt như dao gọt đũa chém, không có bất kỳ biểu lộ, theo hắn thoại âm rơi xuống, loài chim bay khôi lỗi phía sau cái mông toát ra hai cây ống tuýp, trong đó một căn ống tuýp cuối cùng có màu da cam ánh sáng màu thấp sáng lên, quang điểm càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một quả quang cầu. Và anh, một núm quang phun ra đi ra ngoài, hóa thành màu đỏ tươi ánh sáng. Không tốt, nhanh tránh đi. Ngạo thành cùng ngạo sâm tốc độ quá là nhanh, nhanh chóng tiếp cận loài chim bay khôi lỗi, mà phi cầm khôi lỗi đối với của Bonner Hà Nờ mở một áo, tương đương hai cái vật thể cực tốc đón ý nói lùa, đối với phản ứng lực yêu cầu để cao đến gấp 2, đừng nói bọn hắn xử trí không kịp đề phòng, cho dù có chỗ chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể toàn bộ tránh đi cực lớn ánh sáng Ánh sáng bạo tạc nổ tung, hai người tốc độ giảm mạnh. Chỉ là tinh cực cảnh cực hạn cấp độ lực công kích, đáng giận, tốc độ công kích so với chúng ta nhanh hơn. Nạo xâm đối với khôi lỗi pháo huy lực chẳng thèm ngó tới, khôi lỗi pháo tốc độ công kích lại làm cho hắn căm tức vô cùng. Song phương cách xa nhau 340 40 dặm xa, đều có thể một kích tất chúng. Chúng ta tách ra, xem hắn có thế đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Nạo thành đề nghị. Tốt. Véo hai tiếng, hai người một trái một phải, kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách Như thế, ánh sáng bạo tạc nổ tung liền không có khả năng đồng thời ảnh hưởng đến hai người. Diệp chân linh hồn lực thời khắc chú ý đến hai người động tính, thấy bọn họ phân ra ra, ngón tay bắn ra, báo hình phi hành khôi lỗi hiển hiện mà ra. Cái vị này phi hành khôi lỗi giao cho hai người các ngươi khống chế, cho ta hung hăng điệu đánh. Vương xạ cùng vương mị đối với phi hành khôi lỗi hết sức cảm thấy hứng thú, liền vội vàng gật đầu. Vâng! Vâng! Một nhún bò ánh sáng quanh ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Hôn đàn, chúng ta cũng công kích. Ngạo sâm cùng ngạo thành trật vật không chịu nổi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khống chế không tốt tiết ấu. Bọn hắn trước khi không công kích diệp trần, là vì trên đường phát động công kích sẽ ảnh hưởng tốc độ. Hiện tại không thể không toàn lực phản kích rồi y, nếu không tiếp tục như vậy, cả đời đều đừng muốn đuổi theo mau u lang chi chảo. Ngạo sâm tay phải cùng coi trọng bạch lang hư ảnh móng đuốt đồng thời vươn đi ra, vô số thảm màu xanh lá móng đuốt nhọn hoác kích ma bắn, vân hải đều bị xé ra liệp sát tòa liệp. Nạo thành tu luyện chính là kim hệ chân nguyên, nơi lòng bàn tay chân nguyên lưu chuyển, bắn đi ra hai cây xanh hồng sắc siềng xích, siềng xích có như thực chất, phát ra âm vang nô no ma nhở, hỏa tinh hứa ra, cho đến cuốn lấy Diệp Trần ba người. Thu. Diệp Trần lăng không nhảy lên, một tay một cái, bắt được vương xà cùng vương mị, hai cái phi hành khôi lỗi cũng bị hắn thu vào chữ vật linh giới trong. Sì hù hù Một tiếng, kiếm quang hoa, xé trời tế, xuyên thẳng qua tại trào ảnh cùng siềng xích đó Nhìn thấy một màn này, ngạo sâm cùng ngạo thành suýt nữa khí nổ ra một ngụm máu tươi, thật sự quá làm giận dô y, truy lại đuổi không kịp, đánh lại đánh không đến. Hai người này không biết muốn truy tới khi nào. Trên thực tế, Diệp Trần cũng mỏi mệt vô cùng, ngắn ngủn nửa canh giờ, chỉ luyện ra 5-6 thành tạp trước, chân Nguyên không kịp nổi trước kia tinh thuần. Tiếp tục như vậy, tốc độ của hắn hội càng ngày càng trởm, cuối cùng nhất bị hai người đuổi tới. Nhìn nhìn vương xả cùng vương mị, Diệp Trần nhẹ nhàng nổ ra một ngụm chọc khí. Nếu như vứt bỏ hai người này, hắn bỏ chạy xác suất thành công là 100%, cho dù không trốn, cái kia hai tên giá hỏa cũng chưa chắc có thế không biết làm sao hắn, kiếm của hắn bức cũng không phải là ăn chay đấy. Hiện tại Y-Bo-N-H-N có lẽ rất muốn sống A. Vứt bỏ hai người ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Diệp Trần Hạ quyết tâm, muốn dẫn lấy hai người chạy ra tìm đường sống, cho bọn hắn một lần sống sót cơ hội. Bất chi bất giác, ba người tới từng tòa to lớn băng thánh sơn không. Băng trên núi có rất nhiều cung điện. Cung điện phiêu giật xuất trần, dậm rạp chằng chịt bóng người bay tới bay lui, cho người một mảnh phồn thịnh cảnh tượng. "Sư phụ, Băng Tuyết Kiếm vực công kích chiêu thức kiếm vực trưởng, ta còn có một chút nghi vấn, ngươi có thể không cho ta giảng giải thoáng một phát?" Băng Sơn chi đỉnh, một gã lãnh diễm thiếu phụ cùng một ga tuyệt mỹ nữ tử đứng ở phía trên, tuyệt mỹ nữ tử nhưng lại Phượng Yên Nhu. Lãnh diện thiếu phụ thản nhiên nói, "Nói không có dùng, ta hay vẫn là thi triển một lần cho ngươi xem a." "Đa tạ sư phụ." Phượng Yên Nhu trừng to mắt, Ngáy mắt cũng không nháy mắt chầm chầm vào lánh Diễm thiếu phụ, sư phụ của nàng không phải người khác, là phiêu Tuyết Điện điện chủ Tuyết Chi Kiếm Tông, tông sư cấp đích nhân vật, tại toàn bộ Chân Linh Đại Lục tông sư cấp nhân vật ở bên trong đều có rất lớn tên tuổi. Coi được rồi. Tuyết Chi Kiếm Tông có chút dừng lại đủ, quanh thân xuất hiện vô số kiếm quang, kiếm mang thủ vĩ tương liên, tầng tầng lớp lớp, phản phất là vô số trôi kiếm hình thành thiết cầu. So phượng Uyên Nhu Băng Tuyết kiếm vực mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, tối thiểu mấy chục lần hơn trăm lần. Trảm Trong tay băng hệ chân nguyên ngưng kết ra một thanh băng kiếm, Tuyết Chi kiếm tông một kiếm hướng phía không chung chém tới. Bá! Quanh thân kiếm quang thoáng cái bị rút sạch, một mảnh lạnh màu trắng tờ ơ mở lu a bạo sông mà lên, đạo này tờ ơ mở lụa, a dài đến 9000 trượng, phản phất có thể đem thiên vỡ ra. Vân Hải hóa thành băng hạt đầy trời giặc khả tởn ơi, Vân Hải trên kinh diễm thiên vừa xem hiểu ngay. Phượng Yên Nhu chậm rãi thở ra một hơi tức, mỗi lần nhìn thấy sư phụ ra tay, nàng đều thập phần rung động. Tuyệt Chi kiếm tông tên tuổi cũng không phải là nói không, ồ, sư phụ, thượng diện có đổi giết, phía trước cái kia người rất quen thuộc, khí này tức, là Diệp Trần. Diệp Trần bị kiếm quang bao phủ ở bên trong, mắt thường không cách nào xem thấu, nhưng là toát ra đến khí tức, Phượng Yên Nhu thoảng cái nhận ra được. Hán tiểu là Diệp Trần, Vũ đạo trà hội bên trên kinh thế thiên tài. Tuyết Chi kiếm tông hơi kinh ngạc, dùng ánh mắt của nàng đến xem, Diệp Trần ngày sau thành tiểu bất khả hạ lượng, tinh cực cảnh cấp độ tiểu có được tông sư cấp kiếu ý. Đây là nàng cho tới bây giờ không muốn qua sự tình, trước kia cũng chưa từng phát sinh qua, có thể nói, diệp trần tại kiếm ý bên trên đi chép, từ xưa đến nay thứ nhất, về sau cũng chưa chắc có người có thể đánh vỡ Sư phụ, người không bằng ra tay cứu hắn một lần, kết giao thiên tài như vậy, đối với chúng ta phiêu tuyết điện cũng là chuyện tốt. Phượng Yên Nhu nhìn về phía tuyết chi kiếm tông. Tuyết chi kiếm tông đang muốn đáp ứng, đồng nhiên ánh mắt ngưng trệ, nhanh nhìn chầm chằm đằng sau áo trắng mũ rộng vành nhân hòa H.I.I. hay mũ rộng vành người. Hai người này sau lưng, là coi trọng bạch lang hư ảnh. Không được, cứu hắn, hội cho chúng ta phiêu tuyết điện mang đến phiền thoái. Tuyết chi kiếm tông một ngụm bắt bỏ. Vì cái gì? Phượng Yên Nhu khó hiểu. Đuổi giết hắn hai người không đơn giản, ngũ phẩm tông môn đều không muốn trêu trọc, bọn họ là ngạo gia người, ngạo gia riêng tông sư cấp nhân vật, thì có năm cái, có lẽ thêm nữa, ngươi cho rằng ta phiêu tuyết điện có tư cách chống lại. Tuyết chi kiếm tông rất muốn cứu Diệp Trần, nàng có thể tưởng tượng. Diệp Trần ngày sau thành tiểu có bao nhiêu, trở thành kiếm vương đều chưa hẳn không có khả năng, nhưng là hiện tại không thể cứu. 5 cái tông sư cấp nhân vật Phượng Yên Nhu im lặng, tông sư cấp nhân vật cường đại, không có người nào không biết, nàng tuy nhiên nhận thức sư phụ tuyết chi kiếm tông rất cường đại, chống lại bất kỳ một cái nào tông sư cấp nhân vật đều không cần e ngại, có thế một cái không được, hai cái đâu này, năm cái đâu này, chúng ta trở về. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy gặp nạn đấy. Nếu không cũng không có khả năng trốn đến bây giờ. Tuyết chi kiếm tông lắp đầu, quay người ly khai. Chương 493, hình người viên hậu. Vừa rồi một kiếm kia, hảo cường, là băng chi áo nghĩa. Tuyết chi kiếm tông một kiếm tuy nhiên không có mở ra kinh diễm thiên, nhưng Diệp Trần biết rõ, đây là đối phương cố ý khắc chế, tựa hồ tại biểu thị cho người nào đó xem, nếu không dùng một kiếm này vi lực, đừng nói kinh diễm thiên rồi, ý, mà ngay cả thái cực thiên đều có thể sẽ mở. Nơi này là phiêu tuyết điện phạm vi thế lực, Chém ra một kiếm này hẳn là Phiêu Tuyết Điện Điện chủ Tuyết Chi kiếm tông a." Ngạo xâm ngưng trọng nói. Ngạo Thành gật gật đầu, "Là Tuyết Chi kiếm tông không thể nghi ngờ, khó trách có người nói nàng có thể ở trong kiếm tông sắp xếp đến top năm, qua một kiếm này, có thể trọng thương bình thường tông sư cấp nhân vật. Chỉ cần không ngại chúng ta là tốt rồi, nếu không ta ngạo ra tông sư cấp nhân vật cũng không phải là ăn chay đấy." Hai người chỉ là có chút cảm thán Tuyết Chi kiếm tông cường đại, cũng không thế nào kiếm kỵ, dù sao bọn hắn chỉ là theo Phiêu Tuyết Điện trên không trải qua. Phiêu Miểu Tuyết vực hướng nam, là đại lục biên giới, tiếp tục phi độn sẽ gặp đi vào Vô Tận Hải bên trên. So sánh với Chân Linh đại lục, Vô Tận Hải đích thật là vô tận, ai cũng không biết Vô Tận Hải có hay không cuối cùng, cuối cùng là cái gì, có phải là hay không cái thế giới này bên giới. Nếu như nói Chân Linh đại lục là đã biết, như vậy Vô Tận Hải thì là không biết, nguy hiểm hệ số tuyệt đối vượt qua người phía trước. Vô Tận Hải hắn một người trong nguy hiểm là Hải Dương yêu thú, tên gọi Tắt Hải thú. Chân Linh đại lục yêu thú có hạ Vô tận hải hải thú vô hạ, nếu chân linh đại lục có thế sinh ra đời một đầu yêu vương, như vậy vô tận hải sinh ra đời yêu vương là người phía trước vô cùng nhiều lần, đương nhiên, bởi vì vô tận hải quá lớn, bình thường tìm không thấy là được. Đến một lần đến vô tận hải, Diệp Trần cũng cảm giác được tại đây gió thật to, lớn đến có thể quét bay báo nguyên cảnh võ giả, một ít cuồng phong dày đặc địa phương, khí lưu rõ ràng tạo thành lưỡi dao gió, những này lưỡi dao gió nhanh như thiềm điện, sinh ra bén nhọn tiếng xé gió, trừ lần đó ra Vô tận hải trên không nước nguyên khí dị thường dày đặc, ngưng kết thành giọt nước có giọt nước chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, phản xạ ra hồng ánh hào quang, có giọt nước so một tòa núi nhỏ đều đại, lơ, lửng trên không trung, chậm rãi di động. Đùng, một đạo tiềm điện bỗng nhiên theo giọt nước trong bổ đi ra trói mắt đến cực điểm. Diệp Trần không có ngờ tới giọt nước hội hướng hắn phong thích kia chớp, không kịp né tránh, chỉ phải nâng lên tay trái, đạn đã diệt kia chớp. Trên đường đi, Diệp Chân lọt vào cổn nhiều lần kia chớp tập kích. Cũng may đã có chuẩn bị về sau, tránh lẽ không là rất khó. Sau đó, Diệp Trần chứng kiến kinh người một màn, một chỉ phi cầm yêu thú bị tia chấp đánh chúng lập tức, giọt nước ngào tới đem loài chim bay thi thể khỏa nhập trong đó, chậm rãi phân giải, hấp thu hắn chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ những này giọt nước là tự nhiên ta ý thức? Diệp Trần thầm than vô tận hải kỳ diệu. Phía sau 50-60 hơn dặm, ngạo thành cùng ngạo xâm như như giỏi trong xương, đuổi sát không phóng. 5 ngày 5 đêm rồi thằng này là thiết làm đấy sao? Nạo Sâm lần thứ nhất cảm thấy có chút nội trí, cái này đối với kế thừa coi trọng Bạch Lang huyết mạch ngạo ra chi nhân mà nói, là không thể tưởng tượng nổi đấy. Sói là một loại cực kỳ cứng cỏi động vật, đơn giản sẽ không buông tha cho. Ngạo Sâm không muốn thả vứt bỏ. Ngạo Thanh lúc tâm nếu so với Ngạo Sâm cao không ít, đương nhiên hắn là coi trọng truy tung người, không có kiên nhẫn là không được. Ngạo Sâm cười khổ nói, Vô tận Hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực truy xuống dưới? Tiểu tử này quyết tâm cùng chúng ta chơi đến cùng. Nói không chừng sau một khắc tiểu sẽ thành công, chậm rãi chờ cơ hội. Ngạo Thanh biết rõ Ngạo xâm nói không phải là không có đạo lý, nhưng không có gặp được trở ngại trước khi liền buông tha mục tiêu, không phải của hắn Tắc Phong, cũng không phải coi trọng truy tung người Tắc Phong cái này đối với hắn võ đạo có rất lớn ảnh hưởng. Diệp đại ca ngươi rất mệt ta a? Vương Sả ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, không phiền lụy. Tại mê vụ cấm khu Diệp Trần liên tục mấy tháng tìm kiếm đường ra. Tại loại này không có có hy vọng dưới tình huống, hắn đều giữ vững được xuống, lần này như thế nào kiên trì không đi xuống, hơn nữa cái này 5 ngày 5 đêm cực tốc chạy đi không phải là không có thu hoạch, ngoại trừ ngũ phủ lục tạng, hắn đã thành công đem linh hồn ấn ký khắc ở trên chân trái, chỉ thiếu chút nữa, đùi phải cũng muốn là cấn thành công rồi y. Bất quá, Diệp Trần tuy nhiên không phiền lụy, nhưng không phải không thừa nhận, khoảng cách của song phương đang tại tiếp cận, ngày đầu tiên, Diệp Trần có thể đem đối phương vãi đi ra gần 2.000 giảm. Ngày hôm sau hơi yếu, vãi đi ra 1.700 ở bên trong, ngày thứ ba là 1.000 lượng 300 giảm, ngày thứ tư duệ giảm đến 800 giảm, ngày thứ năm tối đa chỉ có thể kéo ra 300 giảm, ngày thứ sáu đã sắp hết, khoảng cách song phương liền 100 giảm cũng chưa tới, chỉ có 50-60 giảm, linh hồn lực lập tức sẽ xảy đến cảm ứng được đối phương. Hiện tại trong cơ thể ta chân nguyên độ tinh khiết, đoán chừng liền trước kia ba thành đều không đạt được A. Thanh liên chân nguyên tu luyện tới đệ thập tứ trọng về sau, vô cùng tinh thuần. Hiện tại Diệp Trần chân nguyên tổng sản lượng không có giảm, chân nguyên độ tinh khiết tối đa tương đương với thanh liên kiếm quyết đệ cửu trọng trình độ, cũng may kiếm quang phi hành thuật là căn cứ tốc độ công kích sáng tạo ra, tạo ra đến đối với chân nguyên độ tinh khiết yêu cầu không có cao như vậy, không, có khả năng nói, chân nguyên độ tinh khiết cao người, tốc độ công kích vượt qua chân nguyên độ tinh khiết thấp người rất nhiều, nếu không Diệp Trần gặp được linh hải cảnh đại năng, còn đánh cho ca ý ra mở. Đương nhiên, chân nguyên độ tinh khiết hạ là sẽ ảnh hưởng tốc độ Chỉ có điều không có như vậy rõ ràng mà thôi. 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm, đem làm vô tận hải sáng sớm đã đến lúc, khoảng cách song phương trước nay chưa có gần, chỉ có 10 dặm lộ trình. Đối với người bình thường mà nói, 10 dặm đường có lẽ phải đi bên trên một đoạn thời gian ngắn, nhưng đối với ngạo thành cùng ngạo sâm mà nói, 10 dặm đường là một lần trong nháy mắt, nếu không là Diệp Trần Thủy Trung bảo trì cao tốc tiến lên, một lần trong nháy mắt về sau, bọn hắn có thể đuổi theo Diệp Trần. gần như vậy Ta nhìn ngươi như thế nào tránh nẽ công kích. Ngạo thành đôi vươn tay ra, mấy chục căn xanh hồng sắc siềng xích nổ bắn ra, phẳng phất sắt thép xúc tu, bao phủ hướng tiền phương diệp trần. Diệp trần thần sắc lạnh lùng, trở tay bắn ra một ngón tay. Si u u u. Mỏng như viên đạn liên tâm kiếm khí kích bắn, ba một tiếng tại ngạo thành hộ thể chân nguyên bên trên ma sát ra hỏa hoa, sau một khắc, chân nguyên lên tiếng mà phá. Trong cơ thể kiếm khí, ngạo thành trên bờ vai tách ra một vòng phi huyết. Vừa rồi nếu không có hộ thể chân nguyên ngăn cản, chạy hướng kiếm khí quý tích, bị thương không phải là bả vai, mà là trái tim, trái tim một khi bị xuyên thủng, đại biểu chính là tử vong, trừ phi có cái gì sinh tử thịt người bạch cốt thuốc tiên nơi tay, hơn nữa lập tức trị liệu. Người này cực độ nguy hiểm. Thân thể có chút cứng đờ, chân nguyên kết nối bị cắt đứt, ngạo thành đã mất đi đối với xanh hồng sắc luyện tập không chế, hắn rốt cũng biết, diệp chân có không chỉ là tốc độ, hắn chiến lược, đồng dạng không thể khinh thường chính mình có chu tờ cờ hở up the channel dê tiết chủ quân do y Diệp Trần may mắn lại, liên tâm kiếm khí uy lực thẳng bức sinh sinh bất tức, không thể tưởng được bị đối phương hộ thể chân nguyên trận hướng quy tích, như thế đến xem, ngạo thành chiến lược, còn muốn tại Vũ Vũ Điện phía trên mà lại để cho Diệp Trần lại cùng Vũ ưu điền chiến một hồi, tỷ số thắng không thấp, trừng 6 7 thành, đánh chết tỷ lệ chưa hẳn có một thành, đối phương hoàn toàn có thể bước ra bỏ chạy. Đi xuống cho ta. Ngạo Sâm đã phát động ra thế công một chỉ mấy trăm trượng phương viên chân nguyên bản tay khổng lồ thò ra vô số giọt nước bạo liệt tiêuốc ngang trời hai người các ngươi nắm vương rồi y từ lúc Vương ra cấm địa Diệp Trần tiểu nhìn ra Vương Mị cùng Vương xả tầm đó Hưu tỉnh tố sinh ra cho nên giờ phút này lại để cho bọn hắn kể cùng một chỗ chính mình trái tay mang theo bọn hắn tay phải rút ra phỉ màu xanh lá trường kiếm một kiếm bổ chúng chân nguyên bàn tay khổng lồ với cực lớn sóng xung kích phóng xạ dịp Trần bên ngoài cơ thể kiếm qug nước vỡ nhưng tốc độ không chút nào giảm, bị xung kích sóng cho đẩy bắn đi ra, ngược lại là ngạo Sâm tốc độ giảm nhanh, khóe miệng tiết ra tí tí máu tươi, Diệp Trần bị thương, hắn chân nguyên độ tinh khiết hạ thấp quá lợi hại, 10 thành chiến lực chỉ còn lại có 6 7 thành, bất quá có bất tử chi thân điểm ấy thương thế cũng là không ảnh hưởng toàn cục, không, có gì ảnh hưởng? Hắc hắc, nhìn ngươi có thế chống đỡ tới khi nào? Chứng kiến Diệp Trần bị thương, Ngạo Sâm phản phất thấy được hy vọng, tinh thần đại chấn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm anh Song phương cách hơn 10 dằm khoảng cách, liền liều hơn 10 chiều, Diệp Trần tuy nhiên khỏe miệng chảy ra không ít máu tươi, nhưng chiến lực một điểm không giảm, căn bản không sợ bị thương. Không có khả năng. ngạo xâm lộ ra giật mình thân sắc, trước khi ưu thế của hắn là 8 phần, hiện tại rõ ràng hay vẫn là 8 phần, chẳng lẽ những thương thế kia đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Bên kia, ngạo thành lén lút tiếp cận đến Diệp Trần 3 dằm bên ngoài. -u -u -u. Diệp Trần trong cơ thể đã tạo ra mới đích liên tâm kiếm khí một ngón tay đạt tới. Liên Tâm kiếm khí tốc độ cực nhanh, ngạo thành bất đắc dĩ xuống, cùng Diệp Trần liều mạng một cái, mà cái này một cái đối bính, Song phương cân sức ngang tài, cũng không phải nói Diệp Trần khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, là vì Liên Tâm kiếm khí trên cơ bản không bị chân nguyên độ tinh khiết ảnh hưởng. Cùng một chỗ phá tán hắn. Diệp Trần khó chơi triệt để trọc giận ngạo thành, hắn đối với ngạo xâm lớn tiếng nói. Hai người một trái một phải, liên thủ hướng Diệp Trần phát động công kích, bên trái là mấy chục căn xanh hồng sắc xiển xích. Bên phải là từng trích thảm màu xanh lá chao ảnh, phúc phấp, Diệp Trần mang theo hai người, hành động lực lớn giảm nhiều thấp, bị một căn xanh hồng sắc xiển xích bắn thủng sữa nội bộ, máu tươi chảy ra. Quấn. Nạo Thành bàn tay co rụt lại, cái kia căn bắn thủng Diệp Trần xiển xích cuốn lấy thân thể của hắn. Dưới loại tình huống này, Diệp Trần biểu lộ như trước không hề bận tâm, mi tâm phùng lên, linh hồn của hắn lực thúc dục đến cực hạn, nhanh chóng tìm được xanh hồng sắc xiển xích bạc nhược yếu kém điểm, một kiếm chặt đứt. Mất đi ngọn nguồn. Quân lấy Diệp Trần một nửa xanh hồng sắc xiển xích tan giả ra. Suy suy, Diệp Trần chặt đứt xiển xích đồng thời, lồng ngực của hắn cũng đã trúng hai đạo trào ảnh, da chóc thịt bong, liền xương cốt đều suýt nữa đứt gãy. Bất chấp nhìn ngực thương thế, Diệp Trần trong tay phỉ màu xanh lá trường kiếm huy động đến mức tận cùng, ngăn cản đập vào mặt mấy chục căn xanh hồng sắc xiển xích, hung ác hung ác xiển xích ngăn, ngăn ra, lăng không bay múa, chỉ là đòn nhiều, xung lại xiển xích thêm nữa. Ngực cùng sự nở bộ thương thế đã phục hồi như cũ. Nhưng là Diệp Trần sắc mặt rốt cục khó xem, Nguyên Lai đằng sau hai gã hắc ý y hề mũ rộng vành người đuổi theo tới. Lấy nhiều đánh thiếu, không rõ danh mất mặt sao? Một căn bóng gậy bay ra, lệnh nữ sở hữu Tất Ca xanh hồng sắc xiển xích, cũng đem một đầu khác náo xâm tròn lệnh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Ai? Nạo Thành theo tiếng nhìn lại. Phía dưới Vân Hải phá vỡ, một cái toàn thân dài khắp lông màu đen hình người viên hầu vọt lên, trên tay của hắn nắm một căn huyền thanh sắc thiết đồng, phồng lên, cơ bắp tràn ngập sức bở, răng theo môi trên rũ ra. Bén nhọn vô cùng, một đôi đồng tử dị thường hung lệ. chương 494, Tôn Tiểu Kim. Vượn loại yêu thú. Có thể nói, Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể nói yêu thú. Tuy nói yêu thú tu thành yêu vương sau khi, cũng có thể nói chuyện, nhưng này đầu dài khắp lông màu đen nhân hình viên hầu rõ ràng không phải là yêu vương, mà là một đầu cấp 9 hoặc là cấp 10 yêu thú. Có thể nói chuyện, có thể là bởi vì hình thái giống nhân loại loại sao. Vương xả cùng vương mị đồng dạng là một lần nhìn thấy có thể nói yêu thú. Tò mò nhìn chầm chầm nhân hình viên hầu Ngươi thứ gì, dám nhúng tay chúng ta ngạo ra đích sự Ngạo xâm từ hơn 10 giảm ngoài bay tới Lộ ra vẻ hết sức chật vật Bóng gậy tới quá đột nột Hắn liên thiểm tránh cũng làm không được Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Của mình hộ thể chân nguyên lại ai không được bóng gậy một ít Trực tiếp bị đánh bay hơn 10 giảm Bị nội thương không nhẹ Nhân hình viên hầu ngón tay ngạo sâm khí diễm rầm di nói Đệ nhất, ta không phải là thứ gì Ta gọi là tôn tiểu kim Thứ hai Ta quản ngươi là ngạo ra vẫn là cái gì nhà, ở ta tôn tiểu kim trước mặt, không đáng giá nhắc tới, ta nghĩ đánh tựu đánh, không có được thương lượng. Ngươi tốt nhất đánh trước nghe nghe ta ngạo ra là cái gì bối cảnh cho thỏa đáng. Ngạo thành sắc mặt âm trầm vừa nói. Tôn tiểu kim liếc qua ngạo thành, thế nào, ngươi ngạo ra rất ngạo mạn Phía sau chạy tới hai gã áo đen đấu lạp nhân khí không đánh một chỗ, ta ngạo ra là bán yêu trong gia tộc vương tộc, có bán yêu vương Trấn ứng tông sư cấp trưởng lão cũng có năm vị trở lên. Hiện tại ly khai lời nói còn nữa quay lại đường sống nếu không tự gánh lấy hậu quả Nguyên Lai like là ban yêu khó trách kiêu ngạo như vậy bất quá ra ra của người nhưng là chính tông yêu thú An ta một vậy tôn tiểu kim kimôn ngữ cổ quái thần thái bờ bãi xanh đen sắc gậy xác bị hắn dơ lên cao cao một gậy đánh tới hướng ngạo thành bốn người rầm rầm rầm yên tĩnh rầm rầm rầm anh một côn đánh rớt vô số côn ảnh bắn ra thật giống như nghiêng xuống tới thiên hà thanh thế cực lớn khấu tiếp Ngạo thành không có ngờ tới tôn tiểu bỏ nói đánh là đánh, một điểm cũng không còn đem ngạo ra để vào trong mắt, hắn tức giận gầm nhẹ một tiếng, toàn lực cổ động chân nguyên, nhất thời, một mảnh dài hẹp thanh màu đỏ siềng xích đan vào chung một chỗ, giống như một tờ khổng lồ siềng xích chi lưới, đem tự thân che nghiêm nghiêm thực thực. Ngạo sâm ăn xong tôn tiểu kim thiệt tỏi vội vàng vận kính phát trưởng, đánh ra một con khổng lồ yêu lang chi chảo, yêu lang chi chảo lẽ ra thảm màu xanh biết quan hoa, cùng côn ảnh đánh sâu vào chung một chỗ. Mà đổi thành ngoài hai gã áo đen đấu lạp người liền liên thủ phong ngự Tùy thời phản công Chúng tiểu nhân, vẫn chưa xong, cho ta bay Tôn tiểu kim hai cánh tay ra thịt kịch liệt bành trướng Thiết quân ở trên tay hắn nhẹ thật là tốt tựa như một cây hồng mau Trong nháy mắt tử dựng thẳng phách sửa thành quét ngang Phanh Tứ đại linh hải cảnh bán yêu bay rất ra ngoài Vừa gia nhập vào hai gã áo đen đấu lạp người thậm chí phun ra một ngụm tiên huyết Thật mạnh lực lượng ngạo thành con ngươi co rụt lại Này có người nói chuyện hình dạng viên hầu quả thực mạnh giận sôi, tựa hồ không phải là bình thường yêu thú đơn giản như vậy. Súc sinh, không cần thật hung cuồng. Ngạo xâm dù sao cũng là ngạo ra đường khẩu lục trưởng lão, thực lực vẫn phải có, chỉ thấy thân hình hắn chấn động, sau lưng thanh nhãn Bạch Lang hư ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, một cổ đáng sợ uy áp lan ra ra, tràn ngập hơn 10 dặm, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, theo kết ấn tới gần hoàn thành, thanh nhãn Bạch Lang hư ảnh trong miệng dần dần ngưng tụ ra một viên màu xanh quang cầu. Quang cầu nội bộ hiện lên màu đen. Đi." Siêu một tiếng, quang cầu hóa thành một đạo trùm tia sáng, bay hướng Tôn Tiểu Kim. "Chút tài mọn." Tôn Tiểu Kim niết miệng cười một tiếng, thiết quân bổ chúng trùm tia sáng lối vào. Phảng phất tình thiên phích lực nổ vang, chúng tia sáng thoáng cái bị hoành tán, mà Tôn Tiểu Kim cũng nhịn không được nữa rút lui mười mấy bước, khôi mái trẹo thân thể ủy phong lấm lẫm. Ở ngạo sâm công kích đồng thời, kia hai gã áo đen đấu lạp người cũng phát động mãnh liệt thế công bằng bạc chân nguyên lưu bao phủ Tôn Tiểu Kim. Chói, náo thành cuối cùng xuất thủ, vừa ra tay, phô thiên cái điệu thanh màu đỏ xiển xích bạo xạ đi ra ngoài, đem vừa tránh thoát ra tới Tôn Tiểu Kim chói lại, buộc còn giống bánh trưng giống nhau. Thấy thế, nạo xâm cùng hai gã áo đen đấu lạp người tùng hạ một hơi, luận chiến lực, cái này nhân hình viên hầu cơ hồ tương đương với chân nhân cấp đại năng, một thân quái lực thực tại rất cao, bất quá bị mấy chục hơn trăm cái thanh màu đỏ xiển xích khóa lại. Tuy là có thiên đại bản lãnh cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Tôn Tiểu Kim trên mặt lộ ra cười nhạo ý, chỉ bằng cái này cũng muốn vây cô ta, đại, đại, đại. Môi đọc một tiếng đại, chữ, Tôn Tiểu Kim thân thể sẽ gặp bành trướng gấp 10 lần, 3 tiếng đại, chữ sau khi, hắn đã thành một đầu cao gần 3.000 thước kinh khủng cự viên. Trên người ngắn nhất một cây lông màu đen đều có trăm mét trường, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, hiện ra kim khí loại hát sắc quăng trạch, một đôi đỏ bừng ánh mắt thật giống như trên bầu trời hai quả màu đỏ tinh cầu Bắn ra mấy ngàn thức chùm tia sáng. Về phân buộc chặt rừng Tôn Tiểu Kim xiên xích, đã sớm đứt đoạn thành mảnh nhỏ. Quên mất nói cho các người biết, đây mới là của ta trạng thái chiến đấu. Âm thanh như sấm đỉnh, Tôn Tiểu Kim mắt nhìn xuống bốn người. Thật to. Vương Xả xanh mục kết tiệt, đứng đứng ở trên không trung Tôn Tiểu Kim thật sự quá lớn, Vân Hải lượn lờ khi hắn quanh thân, phảng phất một mảnh dài hẹp bạch sắc chảy ra, kia trong lỗ mũi phun ra tới khí lưu thật giống như gió lốc, khiến cho khu vực này cuồng trận trận, phong nhận từng mảnh. Diệp Trần cũng là có chút kinh ngạc, này đầu viên hầu thực tại dị thường, khẩu tiếng người nói coi như xong, còn có thể trở nên to lớn nhỏ đi, lực chiến đấu tăng lên gấp bội. Vâng, không có sử dụng bất kỳ bảo khí, tôn tiểu kim tay phải nắm tay, núi nhỏ lớn nhỏ quả đấm mạnh đập đi ra ngoài, mang theo cương phong thậm chí sinh ra phong hỏa lôi thủy, cương mánh dị thường. Không tốt, mau lui lại. Bốn người sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng rút lui. Chỉ là bọn hắn lui được nhanh, tôn tiểu kim quyền nhanh chóng nhanh hơn Một phần mười nháy mắt mắt cũng không ớn, trong nháy mắt chúng mục tiêu bốn thân thể con người. Phúc. Ngạo thành cùng ngạo sâm nhả ra phu khẩu máu tươi, thần xác quỷ hoài, khắc hai gã áo đen đấu lạp người hơn nữa không chịu nổi, trực tiếp đã hôn mê, không biết sống chết. Rút lui. Không nói hai lời, ngạo thành cầm lên một gã áo đen đấu lạp người mà chạy đi ra ngoài, ngạo sâm theo sắt ở phía sau, trên tay cũng mang theo một gã áo đen đấu lạp người. Lần sau thấy ngươi tôn tiểu kim đại gia, nhớ kỹ lẫn mất thật xa Côn Tiểu Kim nhìn như lỗ mang táo bạo, nhưng thật ra trong lòng so với ai khác cũng hiểu, đã thương bốn người có thể, đánh chết 4 người, tiêu không tốt lắm, bốn người này sau lương thanh nhãn bạch lang hư ảnh cũng không phải là bình thường hóa sát, là thượng cổ thời đại cường đại yêu vương, sau đó đời như thế nào lại bình thường, hắn còn không có đạt tới cái loại lời nghĩ giết ai thì giết thành tiểu. Đa tạ tôn huynh tương trợ, tại hạ Diệp Trần. Lúc này, Diệp Trần mang theo hai người lướt tới đây, ôn quyền nói, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại. Hóa thành ba thước cao lớn, tôn tiểu bỏ cười hát hát nói, ta chỉ là xem bọn hắn không vừa mắt, nhất là bọn họ khí tức chiến thân. Diệp chân mần người, rất nhanh hiểu được, yêu thú tính tình luôn luôn thô bạo, hai đầu ngang nhau cường đại yêu thú gặp phải cùng nhau, vô cùng có khả năng phát sinh đại chiến. Rất hiển nhiên, nạo ra chi trong cơ thể con người thành nhãn bạch lang huyết mạch để tôn tiểu kim hết sức không thoải mái, này mới ra tay chèn ép bọn họ. Dĩ nhiên, bất kể đối phương xuất vu cái mục đích gì, trợ giúp bản thân đánh lui ngạo ra người là sự thật Người hai người bằng hữu tựa hồ cũng là bán yêu à. Tôn Tiểu Kim như mày, trong con mắt lòe ra hung mũi nhọn. Diệp Trần cả kinh, không biết Tôn Tiểu Kim là có ý gì. Yên tâm, chỉ cần hai người bọn họ không khiêu khích ta Tôn Tiểu Kim là được, tốt nhất cũng không muốn ở trước mặt ta buông thả huyết mạch lực lượng. Ngay vậy, Diệp Trần tùng hạ một hơi, này Tôn Tiểu Kim thật đúng là tính tình cổ quái, làm cho người ta sờ không được đầu góc. Các người ba người phải là từ chân linh đại lục tới được sao? Tôn Tiểu Kim hỏi, Không sai. Diệp chân gật đầu. Vậy các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, này vô tận hải nguy hiểm dị thường, mà ngay cả ta cũng không dám nơi sông, chỉ có thể đang quen thuộc địa phương lắc lư. Nếu không, các ngươi cùng ta cùng nhau trở về thủy viên động phủ, ta thủy viên nhất tộc hết sức háo khách, hơn nữa thật lâu không có khách nhân tới cửa. Thủy viên động phủ, là ở đáy biển hạ sao? Vương xà hiếu kỳ nói. Đi theo ta chính là, tôn tiểu kim tính cách cho phép, cũng không quản người khác có đáp ứng hay không trực tiếp hướng Vân Hải ở dưới mặt biển lao đi. Chúng ta đi qua. Diệp Trần thoáng do dự, đối với hai người nói. Lúc trước là đêm tối, Diệp Trần đối với vô tận hải vẫn không có gì quan sát. Hiện tại Thái Dương vừa ra tới, ba người lập tức cảm nhận được vô tận hải thâm thúy, rộng lớn, màu đen ba đảo liên tiếp, dễ dàng là có thể vọt tới hơn ngàn thước cao. Ở nơi này trên mặt biển đi tới, sợ rằng mấy vạn thước dài cự thuyền cũng phải bị ném đi. Xé nát, dôi mắt nhìn lại, cả vô tận hải vô biên vô bô làm cho người ta một loại cuồng bạo bị đè nén cảm. Phá thủy tiếng vang lên, ba người một thú lén vào đáy biển. Tước Trừng tiềm hành 5 vạn mét sâu, một ngọn đáy biển sơn mạch đứng vững ở trước mắt, này khổng lồ sơn mạch cao gần mấy ngàn trượng, chạy dài đi ra ngoài không biết bao nhiêu, trên nham bích có một cái cự đại cửa động, cửa động bị quang màng che lại, cửa động phía trên viết 4 người màu vàng chữ to thủy viên đọ phủ. Nơi này chính là ta thủy viên nhất tộc đọ phủ. Tôn Tiểu Kim một bên làm ba người làm giới thiệu. Một bên cùng du đắng ở cự sơn phụ cận cao cấp yêu thú lên tiếng chào hỏi, sau đó một đầu ghim vào quang màng chung. Diệp trần ba người cũng đi theo đi vào. Xuyên quang màng, nước chảy nhất thời biến mất không thấy gì nữa, cấp lấy địa vị là một rộng rãi đại khí nội bộ không gian, bên trong hữu sơn hữu thủy, có sâm lâm, có kiến trúc, còn nữa số lượng đông đảo màu xám viên hầu. Những thứ này màu xám viên hầu cùng tôn tiểu kim có chút tương tự, rõ ràng cho thấy cùng một con yêu thú chủng tộc. Chỉ bất quá trên người khí thế hung ác nếu so với tôn tiểu kim kém rất nhiều, chỉ sợ có mấy đầu màu xám viên hầu thực lực không thể so với tôn tiểu kim kém. Bọn họ đều là thủy viên nhất tộc thành viên, bất quá trên người huyết mạch không có tác cao, chẳng qua là bình thường thủy viên. Nói tới đây, tôn tiểu kim lộ ra vẻ cực kỳ tự hào, tuyệt không che giấu của mình đắc ý. Diệp chân sơ sơ cảm khi hắn xem ra, những thứ này màu xám viên hầu cũng không phải là bình thường yêu thú. So sánh với trên đại lục thường gặp yêu thú không biết cao hơn mấy phần cấp, huyết mạch hết sức cổ lão Tiểu Kim, ngươi lại lén đi ra ngoài chơi, bọn họ là ai, gì, một người, hai người bắn yêu. Một số màu xám viên hầu xông tới, cầm đầu lao viên hầu kinh nghi nói. Tôn Tiểu Kim nói, tử nhị ra, bọn họ là ta mang đến khách nhân, ngươi cũng không nên làm khó hắn cửa. Tiểu Kim, có chúng ta làm bằng hữu của ngươi còn chưa đủ, tại sao kết giao loài người? Tôn Tiểu Kim rơ rơ lên đỉnh đầu dang y kết giao ai người còn được. Diệp Trần âm thầm cười cười, thoát nhìn, này Tôn Tiểu Kim ở thủy viên nhất tộc là nhỏ phế vương tồn tại a. Chương 495, nửa bước yêu vương. Thoát khỏi tuổi trẻ màu xám viên hầu dây dưa, Tôn Tiểu Kim mang theo Diệp Trần ba người tới một mảnh thạch thất trong đại sảnh. Đại sảnh thập phần quang đại, cao mấy trúc thước, dài rộng gần ngàn mét, trong đại sảnh có rất nhiều bàn đá ghế đá, trên bàn quả loại vô số, đủ mọi màu sắc. Đây là chúng ta thủy viên động phủ lộc sản. Có một ít có thể đền bù thể lực khí huyết, các ngươi tùy tiện ăn. Tôn Tiểu Kim nắm lên một cái đầu lâu lớn nhỏ màu xanh lá hoa quả, hung hăng gặm một ngụm. Diệp Trần nghĩ nghĩ, nói ra, Tôn Hình, ngươi như vậy tùy ý đem chúng ta đưa đến thủy viên động phủ, có thể hay không, có chút không ổn. Không có việc gì, ngươi ở trong này cứ an tâm chữa thương, không có người hội đã quay rời ngươi, vì là ở bên ngoài, ta dám cam đoan, các ngươi sống không quá ba ngày. Cái kia đã tạ rồi. Diệp chân ôm quyền. Hắn đi theo Tôn Tiểu Kim đi vào Thủy Viên Động phủ, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân tiểu là bản thân chiến lược giảm đi, đừng nói bảo hộ vương xà cùng vương mị y, bản thân đều khó giữ được, mà cái này biển rộng mênh mông, muốn tìm ngồi xuống chỗ tu luyện khó như lên trời, nói không chính xác thì có một đầu hải thú đem ngươi cho xé, cho nên, đến Thủy Viên Động phủ làm khách là lựa chọn tốt nhất. Vương xà phẩm tính tuân lương, gặp Tôn Tiểu Kim như vậy dạng nghiếc khí, không khỏi hỏi: "Tôn đại ca, cái kiêng ngạo ra là bán yêu trong gia tộc vương tộc?" Ngươi không sợ bọn họ trả thù sao? Tôn Tiểu Kim Niết miệng, cái này không cần phải lo lắng. Hắn ngạo ra tại chân linh đại lục xưng vương xưng bá, đã đến vô tận hải, là lòng cũng phải bàn lấy, là hổ cho ta đang nằm. Ta thủy viên nhất tộc tuy nhiên người đơn lực mỏng, bất quá nhưng lại Nam Phương Thiển Hải Liên Minh một thành viên, mà Nam Phương Thiển Hải Liên Minh cùng sở hữu 6 vị minh chủ, tất cả đều là yêu vương. Hắn ngạo ra bán yêu vương dám đến sao? Nam Phương Thiển Hải Liên Minh Diệp Trân lần đầu tiên nghe nói Tôn Tiểu Kim giải thích nói, Chân Linh Đại Lục quanh thân 3000 vạn dặm vu nở ray biến đều là biển cạn, chia làm Đông Phương Thiên Hải, Nam Phương Thiên Hải, Tây Phương Thiên Hải, Bắc Phương Thiên Hải, Đông Phương Thiên Hải cùng sở hữu năm thế lực lớn, mạnh nhất chính là Long Thần Thiên Cung, Nam Phương Thiên Hải tắc thì tổ kiến một cái Nam Phương Thiên Hải liên minh, Tây Phương Thiên Hải cùng Bắc Phương Thiên Hải quá náo động, thế lực phức tạp, ta cũng làm không rõ ràng lắm. Long Thần Thiên Cung không phải đại lục thế lực sao? Như thế nào chạy Đông Phương Thiên Hải rồi hả? Diệp Trần Lông mày dương lên, do hỏi, Long thần thiên cung nhân viên phức tạp, bên trong cái gì chủng tộc đều có, có nhân loại, có bán yêu, có yêu thú, có á cự nhân, chân linh đại lục chính là cái kia chỉ là Long thần thiên cung phân bộ, tất cả đều là nhân loại, đương nhiên, những điều này đều là nghe ông nội của ta nói. Thì ra là thế. Diệp chân giật mình, nói, Long thần thiên cung cũng nhanh không được, trước kia lão Long Vương thân thể khỏe mạnh, có thể trấn ngăn trận chẳng diện, nhưng là lão Long Vương ngày giờ không nhiều. Chờ hắn vừa chết, cây ngược lại hồ tồn tán, toàn bộ Long Thần Thiên Cung đều muốn không may, khắc bốn thế lực lớn tất hội một loạt trên xuống. Long Vương còn có bao nhiêu năm tuổi thọ? Nói không rõ, có người nói còn thừa lại phạm năm, cũng còn nói có thể sống vài chục năm, người biết Lao Long Vương sống bao nhiêu tuổi sao? Hắn sống suốt ngàn lẻ mười tuổi, thật không biết hắn là như thế nào đột phá nhân loại sinh tử lại nạn cực kỳ kỳ quái. Có lẽ đã uống một ít tăng trưởng tuổi thọ kỳ dược à? Tôn Tiểu Kim lắp đầu, không... 1000 năm tiểu là nhân loại vương giả cực hạn, không giống các ngươi nhân loại linh hải cảnh đại năng, có thể thông qua một ít biện pháp diên thọ kéo dài. Diệp Chân im lặng, xem ra Long Thần Thiên Cung tình cảnh cũng không được khá lắm, may mắn lần này không có đem kẻ gây thai họa dẫn tới Nam La Tông, nếu không Long Thần Thiên Cung muốn nhiều địch nhân rồi. Đam những này làm gì, cách chúng ta rất xa, chờ ta trở thành yêu vương mới có tư cách đi làm dối, hiện tại ngoan ngoãn tại Nam Phương Tiển Hải ổ lấy a. Tôn Tiểu Kim nhãn bên trong đích chí chiến đấu nội liễm. Liên tiếp ăn hết mấy chục cái lụ lự quả, Tôn Tiểu Kim đứng người lên, nói: "Đi, ta cho các ngươi tìm nghỉ ngơi gian phòng, nghỉ ngơi tốt rồi, ý. các ngươi có thể tùy ý đi một chút, gặp được tìm phiền thoái, báo tên của ta là được." Làm phiên rồi y. Diệp Chân ăn hết hai cái hoa quả, cảm giác tinh thần tốt lên rất nhiều, không khỏi tán thưởng thủy viên động phủ đặc sản phong phú, liền hoa quả đều là linh dược. Tôn Tiểu Kim theo như lời gian phòng kỳ thật tiểu là thách thất, bất quá rất là rộng rãi đại khí. Truyệt không so nhân loại kiến trúc chỗ thua kém. Trong thạch thất, Diệp Chân đánh giá chung quanh thoáng một phát, tư duy nhưng lại không biết phiêu đi nơi nào. Vốn cho là Vương Giả tầm đó một mảnh bình tĩnh, ngẫu nhiên tiểu đả tiểu nháo, nghiêm trọng điểm cũng tiểu giúp nhau kết tử thù, chỉ là muốn không đến như thế phức tạp, nhìn như nước động một mảnh, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, tùy thời đều đem ngươi nuốt hết, tung tính toán Long Vương thực lực cường đại, cũng tránh không được vừa chết, tại thiên địa quy tắc trước mặt, mỗi người ngang hàng, chân linh đại lục rất lớn. Vô tận hải so chân linh đại lục còn muốn lớn hơn vô số lần, như Tôn Tiểu Kim theo. Như lời, chỉ có trở thành vương giả mới có tư cách tham dự vào, nếu không bản thân khó bảo toàn. Trở thành vương giả? Diệp Trần hung hăng thở ra một hơi tức, hắn chưa bao giờ mãnh liệt như thế muốn muốn cường đại, Di vãng, hắn chỉ là đơn thuần muốn cường đại hơn, từng bước một đề cao, hiện tại, hắn khát vọng đạt tới càng cao tầng thứ, đi tham dự đến cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trong chiến đấu. Hôm nay hắn đang ở cuộc Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành vi đánh cờ chi nhân. Một tuần lễ qua rất nhanh đi. Trải qua một tuần lễ khổ tu, Diệp Trần đem chân nguyên bên trong đích tạp chất triệt để tinh luyện đi ra ngoài, chân nguyên khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Không chỉ có như thế, bất tử chi thân lại có mới đích đột phá, thành công ở trên đuổi phải là cớn hạ linh hồn ấn ký. Hiện tại, ngoại trừ hai tay cùng đầu lâu, bất tử chi thân đệ nhất trọng huyết nhục khép lại, không sai biệt lắm hoàn thành 8 phần, tiến bộ thần tốc. Diệp Trần, có ở đây không Bên ngoài, Tôn Tiểu Kim thanh âm chuyển đến. Diệp Trần sửa sang lại thoáng một phát quần áo, đi ra ngoài. Tôn, Huynh, chuyện gì? Ông nội của ta muốn gặp ngươi. Gia gia của ngươi là thủy viên nhất tộc tộc trưởng sao. Là, ngươi đi theo ta. Tốt. Xuyên qua mảng lớn thạch thất hành lang, xuyên qua đại sảnh. Diệp Trần đi theo Tôn Tiểu Kim đến đến đại sảnh về sau. Đại sảnh về sau là một mảng lớn hồ nước. Hồ nước bên trên cũng có một đầu mấy ngàn thước lớn lên cầu hình vòm. Mỗi mảnh quan sát Có thể phát hiện trong hồ nước có một ít đáng sợ loài ca yêu thú, những này loài ca yêu thú con mắt đỏ bừng, phản phất uống qua huyết đồng dạng, khi thế hung ác bốn phía. Đi tại cầu hình vòng lên, Tôn Tiểu Kim nói, ông nội của ta là nửa bước yêu vương, bất quá ngươi cũng không muốn quá mức câu nệ, chúng ta thủy viên nhất tộc quy củ rất ít. Diệp Trân gật gật đầu, cho tới bây giờ, hắn tổng cộng bái kiến bốn vị vương giả, theo thứ tự là Long Vương, Hắc Lôi Vương, Ngự Thú Vương, Thiểm Linh Vương. Về phần đang vị diện chiến trường nhìn thấy huyền hậu là ý chí hình chiếu, cũng không phải chân thân. Câu hình vòm cuối cùng, là một tòa thạch điện, hai người đứng ở đại điện ngoài cửa. Ra ra, ta đem người đã mang đến. Tôn Tiểu Kim lớn tiếng nói. Hai người các ngươi tất cả vào đi. Hùng hậu hơi tăng thương thanh âm truyền ra. Ngay vậy, Diệp Trần cùng Tôn Tiểu Kim bước vào đại điện. Đại điện trống trải, thủ tòa lên, một người cao lớn bóng người ngồi ở phía trên, nhìn ra thoáng một phát. Bóng người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đều có cao hơn 3 mét, đứng trí ít có 5 mét đã ngoài. Ngẩng đầu, Diệp Trần nhìn về phía thủy viên nhất tộc tộc trưởng. Thủy viên nhất tộc tộc trưởng so với hắn tưởng tượng càng tiếp cận nhân loại, ngoại trừ hình thể bàng lớn một chút, răng nanh lâu một chút, cánh tay cùng bắp chân bộ lông so sánh rầm rạp, cùng nhân loại không có gì khác nhau, trên mặt còn mang theo tí tí nếp nhăn, hồng nhận thân phất trong lộ ra cứng như sắt thép sáng bóng. Người tiểu là Diệp Trần. Thủy viên nhất tộc tộc trưởng mỉm cười Diệp Trần không người ôm quyền, Diệp Trần bái kiến tộc trưởng. Không cần khách sáo như thế, ta không thích, ngươi cùng tiểu kim đồng dạng, tiêu ta là ra ra là tốt rồi, về phần của ta vốn tên là, gọi tôn thái. Thủy viên nhất tộc tộc trưởng tựa hồ thập phần coi trọng Diệp Trần, đổi thành một người khác đến, hắn sẽ không để cho người khác gọi của hắn ra ra, cũng sẽ không đem chính mình vốn tên là nói cho đối phương biết. Trên thực tế, liền tôn tiểu kim đều có chút giật mình, không biết ra ra có chủ ý gì. Diệp Trần có chút xấu hổ ra ra, tốt, ta nhận thức người đưa cháu này dô y, nô y xuống chúng ta hảo hảo tâm sự Tôn Thái cười ha ha, lộ ra rất là vui vẻ, Diệp Trần theo lời ngồi ở Tôn Tiểu Kim bên cạnh nghe nói người là bị Ngạo Gia chi nhân đuổi giết đến vô tận hải hay sao cụ thể là tình huống như thế nào Tôn Thái hỏi một ít nói chuyện không đâu Ngạo Gia đã diệt ta hai cái bằng hữu gia tộc, Diệp Trần không đành lòng xem bọn hắn thân vẫn mang của Bo N.H.N. một đường chạy trốn tới vô tận hải Diệp Trân Giản Lược nói thoáng một phát sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Tôn Thái quay hàng thủ, nhìn ra, ngươi cùng ngươi cái này hai cái bằng hữu giao tình cũng không sâu, rõ ràng chỉ vì bọn họ cùng ngạo ra đối nghịch, cũng mang của Bonner Hà Nờ theo chân linh đại lục chạy trốn tới vô tận hải, lần này với tư cách, đủ để chứng minh ngươi phẩm tính, ta thủy viên nhất tộc coi trọng nhất giảng nghĩa khí người, từ nay về sau, thủy viên nhất tộc sẽ là của ngươi ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghe Tôn Thái vừa nói như vậy Diệp Trần có chút kinh ngạc, chính mình Hà Đức Hà năng, bị thủy viên nhất tộc tộc trưởng như thế coi trọng, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Ta thủy viên nhất tộc tự trung cổ liền bắt đầu tồn tại, trong tộc chi nhân, tư chất kém cỏi nhất cũng là trung phẩm, tư chất tốt nhất là ta cùng Tiểu Kim, đều là thượng phẩm tư chất, khả năng ngươi đối với yêu thú tư chất phẩm cấp còn không hiểu rõ lắm, đơn giản điểm tới nói, ngươi trên đại lục nhìn thấy tuyệt đại bộ phận yêu thú, đều là hạ phẩm tư chất, tiềm lực rất nhỏ, có thể đạt tới trung phẩm tư chất. Bao hàm bỏ một tia thượng cổ yêu thú huyết mạch, có hy vọng trở thành cựu cấp yêu thú, thậm chí thập cấp yêu thú, mà thượng phẩm tư chất, là thượng cổ cường đại yêu thú chi nhánh, trưởng thành lúc, sẽ sẽ đến trở thành cựu cấp yêu thú, trở thành yêu vương tỷ lệ cũng rất cao, người cái kia hai cái bằng hưu ủng có rất nhiều cựu đầu xa huyết mạch, cựu đầu xa cùng chúng ta đồng dạng, đều là thượng phẩm tư chất, đương nhiên, cựu đầu xa là thượng phẩm tư chất tuyệt đỉnh, so với chúng ta vừa muốn cường rất nhiều nếu không cũng không có khả năng trở thành cái thế yêu vương. Dừng một chút, Tôn Thái lại nói, khả năng ngươi rất nghi hoặc, ta vì cái gì thân cận cùng ngươi. Chúng ta thủy viên nhất tộc chưa bao giờ nói láo, theo ngươi tiến vào thủy viên động phủ một khắc này, ta cũng cảm giác được sự hiện hữu của ngươi, trên người của ngươi mang theo chân long khí tức, có cực lớn tiềm lực, mà bây giờ đã có thiên hạ đại loạn dấu hiệu, ta thủy viên nhất tộc không có khả năng không đếm xỉa đến, cũng không cách nào không đếm xỉa đến, kết giao một cái chân long cấp thiên tài. Đối với ta thủy viên nhất tộc là đến quan chuyện trọng yếu, tin tưởng ngươi đã gặp được qua. Loại chuyện này, tôn thái rất thành thật, một chút cũng không giấu giếm. Diệp chân im lặng, thật sự là hắn gặp được qua loại chuyện này, Long Vương, Huyền Hậu, đều đối với chính mình rất chờ mong, mà bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng không có lý do gì, không có khả năng vô duyên vô cớ chờ mong ngươi, chiếu cấu ngươi, ngươi cũng không phải thượng thiên tri tử, dựa vào cái gì để cho người khác đối với ngươi tốt, cho nên... Đối với ngươi tốt là có lý do, muốn tiếp tục để cho người khác đối với ngươi tốt, nhất định phải biểu lộ ra cao nhân một đầu tư trước nếu không. Hắn không tin Long Vương còn sẽ như thế chiếu cố hắn, như thế chờ mong hắn, dù sao bọn hắn không có quan hệ gì. Ta nói như vậy, ngươi sẽ không rất không thoải mái à. Tôn Thái nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, cười nói, ra ra, xem ra ta cùng thủy viên nhất tộc rất hợp duyên, ta thích ngay thẳng một điểm, không lừa gạt. Tôn thái thập phần thưởng thức Diệp Trần, so ngay từ đầu còn muốn thưởng thức. chương 496, toàn bộ phương diện tiến bộ. Tôn tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Cho chuyện với nhau thật vui, Diệp Trần chợt nhớ tới một việc. Chuyện gì? Khả năng giúp đỡ, ta tôn thái tuyệt đối sẽ giúp. Ta cái kia hai cái bằng hữu chẳng biết có được không sống nhờ tại thủy viên động phủ. Bọn hắn chính tao ngộ ngạo ra đuổi giết, một mình ta khó có thể bảo trụ bọn hắn. Đương nhiên, nếu bọn họ sẽ cho thủy viên nhất tộc mang đến tiền thoái ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Thở ra một hơi, Diệp Trần đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra, vương xả cùng vương mị tương đối với hắn cái này cấp độ, thực lực quá thấp, mang theo trên người hoàn toàn là vương hiểu. Ví dụ như lần này, nếu không có vương xả cùng vương mị, Diệp Trần gì về phần trốn khổ cực như vậy, đánh không lại hoàn toàn có thể chạy trốn, cứng đôi cứng hắn tuyệt đối có thế trọng thương một hai cái, sau đó bước ra ly khai. Tôn Thái cười nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì, tốt, ngươi yên tâm. Bọn hắn tại ta thủy viên động phủ gặp qua rất vui vẻ, về phần phiền thoái, ta thủy viên động phủ không sợ, cho dù là ngạo ra cái kia nửa yêu vương, ta cũng có nắm chắc cùng hắn vượt qua một hai trăm chiêu. Cái kia đã tạ rồi. Diệp Trần tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, bên người nhiều hơn hai người, tổng cảm giác bó tay bó chân, phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực. Đúng rồi, nơi này có năm quả linh năng tinh thạch, là ta ngẫu nhiên tìm được, theo một vị nhân loại sinh tử cảnh vương giả thi cốt bên trên tìm được. Thứ này đối với ta thủy viên nhất tộc vô dụng, tiểu tặng cho ngươi à. Tôn thái bàn tay nhẹ nhàng đẩy, mười hạt hồng sắc quang điểm vùng bắn về phía Diệp Trần. Thua tay nửa vòng tròn, Diệp Trần đem hồng sắc quang điểm thu tới tay lên, tập trung nhìn vào. Cái này mười khỏa màu đo linh năng tinh thạch toàn bộ đều có đầu ngon cái lớn nhỏ, phong ánh sáng, năng lượng hùng hồn. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này linh năng tinh thạch không phải vị diện chiến trường linh năng tinh thạch, bên trong tinh hoa không mất, trầm trọng rất nhiều cái này Diệp Trần ngẳng đầu nhìn hướng Tôn Thái, phần lễ vật này quá quý trọng dô y. Tôn Thái lắc đầu, câu nói đầu tiên muốn đem ngươi buộc tại trên chiến xa, loại sự tình này ta thủy viên nhất tộc làm không được, có đầu tư thì có hồi báo, cái này là nguyên tắc của chúng ta. Nhận được tôn tiền bối xem được, ngày khác Diệp Trần sẽ là thủy viên nhất tộc kiên định minh hữu, hiện tại Diệp Trần còn chưa có tư cách. Diệp Trần phát ra từ nội tâm nói, chính sự đàm hết ba người hàn huyên chút ít lớp toái sự tình, mãi cho đến đêm khuya vừa rồi chấm dứt. Kế tiếp nửa tháng, Diệp Trần một mực tại hấp thu linh năng tinh thạch bên trong đích linh năng, cùng lần trước bất đồng lần này linh năng tinh thạch gần chứa linh năng tinh hoa, tinh thuần không biết vài lần, hấp thu cũng khó khăn vài lần, mỗi hấp thu một khỏa, Diệp Trần đều lên giá 2 ngày thời gian đi củng cố, sau đó tiếp tục hấp thu viên thứ 2, viên thứ 3. Nửa tháng qua đi, Diệp Trần trên người giấy lên màu đo khí lưu khí lưu hình như có linh tính tại Diệp Trần thể đà nội điên cùng xuyên thẳng qua huy Không chỗ nào không có, đang giận lưu sỏ xuyên qua cùng chấn động xuống, Diệp Trần có thể cảm giác được một ít trở ngại thân thể xu hướng hoàn mỹ tạp chất bị bài xuất, nát bấy toàn bộ thân hình như lại sắp thức tỉnh, hoặc tính 10 phần. Mùi vị kia, có chu tờ canh. Mở hai mắt ra Diệp Trần cảm giác toàn thân dính dính, bỏ đi quần áo xem xét, làn da bên ngoài bao trùm lấy một tầng dầu quang, cái này dầu quang nói đối với võ giả tu luyện chân nguyên cũng không cái gì hại, bất quá lại là võ giả tu thành linh khu chướng ngại, rất khó bài xuất đến. Trong thạch thất có nhà tám, trong buồn tắm nước là lưu thông đấy. Ngày vào trong buồn tám, Diệp Trần nhịn không được dên gì một tiếng, lông mày gian ra. Tôn tiền bối cho ta 5 khỏa linh năng tinh thạch gần chứa đại lượng linh năng tinh hoa, so vị diện chiến trường 50 khỏa linh năng tinh thạch đều chân quý, nắm tôn tiền bối phúc, ta đã đem linh khu tu đến 9 thành 9, chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ củng cố linh năng, có thể chính thức tu thành. Nam tử nắm tay đầu, Diệp Trần cách không hư kích đối với lại thạch bích Thạch bích mặt ngoài coi như mị phấn, ào ào đi xuống rơi. Nếu có nhãn lực người ở chỗ này, đó có thể thấy được Diệp Trần không có sử dụng chút nào chân nguyên, ý chí cùng với lực lượng, trên thực tế, một quyền này ẩn chứa lực lượng liền tiểu hài tử đều không thể chinh phục, bởi vì thượng diện không có một điểm lực lượng, thế nhưng mà dưới loại tình huống này, Diệp Trần như trước có thể phá hư thạch bích mặt ngoài. Khóe miệng lộ ra vui vẻ, Diệp Trần ám đạo thầm nghĩ tinh cực cảnh bước vào linh hải cảnh quan khẩu gọi là hóa phàm quan, linh khu một thành. Đại biểu hóa phàm quan đã qua một nửa, khiến cho thân thể cùng bảo khí đồng dạng, ẩn chứa một tia vi năng, dựa vào cái này vi năng, có thể chế tạo ra phá hư. Tại linh hải cảnh trước kia tu thành linh khu chỗ tốt là, chân nguyên tổng sản lượng không hề bị đến hạn chế, đã có lần nữa để cao không gian, trước khi ta đem thanh liên kiếm quyết tu luyện tới để thập tứ trọng, gần kề lại để cho chân nguyên tinh thuần rất nhiều, tổng sản lượng lại không có cải biến, hiện tại tắc thì không giống với lúc trước, chân nguyên tổng sản lượng đang tại chậm chạp gia tăng Tới gần thanh liên kiếm quyết đệ thập tứ trọng có khả năng thừa nhận cực hạn. Đương nhiên, ta còn không có có chính thức tu thành linh khu, hiệu quả hơi chút yếu đi 2-3 phân. Thanh lý hết trên người vết bẩn, Diệp Trần đi ra nhà tám, thay đổi sạch sẽ quần áo. Ngày hôm sau, ồ, bất tử chi thân tốc độ tu luyện nhanh hơn, đây là có chuyện gì? Cùng thương ngày đồng dạng, Diệp Trần tiếp tục tu luyện bất tử chi thân, nhưng là hôm nay tốc độ tu luyện lại để cho hắn thập phần giật mình, loại tốc độ này đã không thể so với nguy cấp thời khắc tốc độ tu luyện chậm bao nhiêu, mới nửa ngày thời gian, Diệp Trần cũng cảm giác cánh tay phải sắp lạc cắn bên trên linh hồn ấn ký. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể nguyên khí? Ngoại trừ sắp tu thành linh khu, gần đây Diệp Trần trên người không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, cho nên lập tức tìm được có khả năng nhất đích căn nguyên. Mọi người đều biết, bất tử chi thân là sinh tử cảnh vương giả mới tham lộng lộng, tuy nhiên Diệp Trần lấy được bất tử chi thân tu luyện chi pháp đệ nhất trọng là huyết nhục khép lại so đoạn chi trọng sinh yếu đi một cái cấp bậc, nhưng là thập phần gian nan, ít nhất phải đến linh hải cảnh cấp độ mới có thế rất tốt tu luyện. Vấn đề đã đến, tại sao phải đến linh hải cảnh? Linh hải cảnh cùng tình cực cảnh tầm đó có mấy cái chiến lệnh, trên linh hồn chiến lệnh, chân nguyên bên trên chiến lệnh. Còn có thân thể bên trên chiến lệnh, tu luyện bất tử chi thân cờ ẩn ở tại trên thân thể là gắn linh hồn ấn ký, cho nên linh hồn cùng thân thể đặc biệt trọng yếu, mà Diệp Trần linh hồn là ưu thế của hắn, không kém gì tuyệt đại bộ phận linh hải cảnh đại năng. Nói cách khác, Diệp Trần chênh lệch đúng là thân thể, hiện tại thân thể sắp bổ tốc rồi, bất tử chi thân tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn. Thì ra là thế. Tìm được nguyên do, Diệp Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Linh Khu chỉ thiếu chút nữa muốn tu thành, huyết nục khép lại cũng chỉ kém một ít, cả hai đều thành công. Thực lực của hắn nhìn như không có tiến triển, tự bảo vệ mình năng lực lại tăng lên gấp 10 lần, gặp được đồng cấp đường địch nhân, cái chết cũng sẽ chỉ là đối phương, không phải là chính mình. Một đánh hai, một đánh ba, đều không đáng để lo Thời gian vội vàng, nhóng một cái lại là nửa tháng đi qua. Ông, Diệp Trần trên người nổi lên kinh người linh hồn chấn động, linh hồn chấn động đặc biệt nguyên vẹn đem toàn thân cao thấp đều bao phủ ở bên trong, mà Diệp Trần thân thể khí tức đều phản phất bị một căn vô hình sợi tơ nắm, khiến một phát mà động toàn thân, không có bất kỳ lỗ thủng. Đệ nhất trọng huyết nục khép lại rốt cục tu thành. Mở hai mắt ra, Diệp Trần cái thứ nhất cần phải làm là xuất ra một thanh dao găm, cắm ở chính mình trên lồng ngực. Phô cờ. Máu tươi tách ra, bán tung tóe đi ra ngoài. Sau một khắc, ẩn chứa linh hồn chấn động máu tươi lại đảo lưu trở về, một lần nữa dung nhập thể nội, bị dao găm chọc vào tổn thương ngực tắc thì rất nhanh lắp đầy, lập tức phục hồi như cũ. Sơ soạn lồng ngực, Diệp Trần cảm giác một điểm khác thường đều không có. Huyết nhục khép lại, không thể tưởng được ta nhanh như vậy sẽ đem huyết nhục khép lại tu luyện thành công, vốn là còn tưởng rằng lên giá hơn mấy năm thời gian. Đạt được bất tử chi thân tu luyện chi pháp lúc, Diệp Trần đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc kệ nhiều gian khó khó, đều muốn tu luyện. 2 3 tháng tiểu tu luyện thành công, tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý mớn. Hô. Chung chung điệp điệp nổ ra một ngụm sung sướng khí thức, Diệp Trần tự nủ, bất tử chi thân đệ nhị trọng là đoạn chi trong sinh, lô lúc không dám hy vọng xa vời, cũng tốt, ít đi tu luyện bất tử chi thân thời gian, ta có thể nhiều tìm chút thời giờ để cao những thứ khác phương diện. Thủy viên ngoài động phủ 3000 dặm, nước biển tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, đáy biển ở chỗ sâu tròng ẩn ẩn có vầng sáng lập loè, đó là một loại hội sáng lên thủy tinh san hô. Lơ lửng tại trong nước biển, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, tại loại hoàn cảnh này, rất dễ dàng sinh sôi ra tuyệt vọng cùng bi quan cảm xúc, như là cùng thế giới sinh ra cách ly, ngũ giác đều mất đi tác dụng, chỉ còn lại có tâm linh tại khảo hỏi mình. Con mắt nhanh đóng chặt lại, Diệp Trần trong nháy mắt đánh phỉ màu xanh lá trường kiếm. Ngâm. Kim loại thanh âm rung động không dứt bên hai, tựa hồ ẩn chứa nào đó huyền ảo. Thanh âm gì? Ai dám tại ta bảng Tá địa bàn Dương ai thủy viên động phủ quanh thân có rất nhiều nước phụ thuộc yêu thú tiểu cấp yêu thú thanh ngao bảng giải tiểu là hắn một người trong thanh ngao bảng giải từ trước đến nay hoành hành ngang ngược chỉ vào phòng ngự cao cận chiến thực lực cường không đem khác yêu thú để vào mắt cũng chỉ có thủy viên động phủ thủy viên có thể quản quản hắn cho nên nghe được có người dám tại địa bản của mình làm ra động tĩnh thập phần phân nộ 3 8 cao y chân nhanh chóng huy động thanh ngao bảng giải men theo thanh âm cực tốc lướt đi chỉ chốc lát sau công tham, thanh ngao bảng giải thấy được người khởi sướng, là cái mặc áo lam nhân loại, thanh âm nơi phát ra thì là hắn cái kia Chua kiếm, ngón tay đạn kích ở phía trên, thân kiếm rung rung, thanh âm vô cùng bất nhập, chuyển hướng bốn phương tắm hướng. Thanh ngao bảng giải sẽ không nói chuyện, chỉ có thể huy động cực lớn chịu sắc đại ngao, chế tạo ra ầm ầm nước chảy tiếng và đập cảnh cáo đối phương, đây là hắn trước sau như một thủ đoạn. Hỗn đảng rõ ràng không thèm nhìn ta. Gặp Diệp Trần như trước từ từ nhắm hai mắt, Không ngừng đạn đấu kiếm thân, thanh ngao bảng giải khí không đánh một chỗ đến, trong miệng phun ra một đoàn mạnh mẽ nước chảy Từ từ nhắm hai mắt Diệp Trần chân trái khẽ rời, tránh đi nước chảy trùng kích. Thanh ngao bảng giải đang muốn sông đi lên, đem đối phương tháo thành tăng khối, đã thấy Diệp Trần rồi đột nhiên mở hai mắt ra, mà theo hắn trấn mắt, hai bó màu đỏ nhạt lợi quàng bắn ra, đốt sáng lên mảng lớn nước biển. Chảm. Hai tay cầm kiếm dơ lên cao, thân kiếm đầu tiên tách ra chịu quang, trật lại là kim Quang Ánh sáng màu xanh cùng kim quang đan vào cùng một chỗ, phương viên 10M ở trong nước biển lập tức bị đè ép đi ra ngoài hình thành một cái hình tròn tra nở dê tha y chân không, thân ở thực giữa không trung, diệp chân một kiếm trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Ẩm Ẩm. Nước biển bạo động, một đoàn chói mắt kiếm quang phúc bắn đi ra, lan tràn đến không biết phương xa. Vô thanh vô tức ở bên trong, nước biển bị tách ra, rộng trăm mét, phẳng phất một cái biển sâu cái hào rộng, một bên thanh ngao bảng giải trực tiếp bị chấn động đi ra ngoài vài giảm. Trán mắt há hốc mồm, chiu sắc đại ngao đều đạp kéo xuống, tinh nhãn ở bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Vừa rồi muốn là mình không cẩn thận xông đi lên, chỉ sợ liền cặn bã đều không thừa hạ a. Thanh ngao bảng giải nghĩ như vậy lấy. Trường kiếm trở vào bao, Diệp Trần không có đi canh thanh ngao bảng giải thẩm nghĩ, một tuần lễ, kim diệu trấn sát kiếm rốt cục tìm hiểu đến năm thành ho á hờ a, -A uy lực tăng phúc năm thành, kế tiếp nên đi kim chi áo nghĩa phương hướng phát triển. Tại thủy viên động phủ hơn 1 tháng, Diệp Trần tiến bộ rất nhiều, vốn là đem linh khu tu đến 9 thành 9, chỉ thiếu chút nữa có thể thành tựu linh khu. Sau đó huyết nhục khép lại cũng triệt để luyện thành. Hiện tại kim diệu chấn sắt kiếm cũng tìm hiểu đến năm thành hoa hờ ưu, cơ hội là toàn bộ phương diện tiến bộ một lần. Vèo! Xoay người, Diệp Trần hướng thủy viên động phủ phương hướng lao đi. Hắn đi rồi. Thanh Ngao bàng giải tùng hạ một hơi, liên tục không ngừng chạy về động phủ của mình. Tạm y hàn nở cho rằng... Diệp Trần nhất định là quyền sự hiện hữu của hắn đợi đối phương hồi trở lại muốn, chính mình muốn xui xẻo, được chạy nhanh ly khai, không để cho đối phương cơ hội. chương 497, đáy biển Đinh Úc thông đạo. Trở lại thủy viên động phủ, Diệp Trần đến Thạch Vũ Đại Sảnh. Trong đại sảnh tụ tập số lượng không ít thủy viên, những này thủy viên bộ lông thành cho sắc, đồng tử đỏ lên, cả đám đều có 2-3 em mờ cao lớn, số ít mấy cái đạt tới bô nở mẹ tờ nhiều, gần với thủy viên nhất tộc tộc trưởng Tôn Thái, căn cư khí tức phán đoán Bô nở me tờ rất cao thủy viên đều vi thập cấp yêu thú. Diệp Trần, ta yêu thú tại võ học bên trên không bằng ngươi nhân loại, muốn tìm hiểu ý cảnh khó càng thêm khó, ngươi là nhân loại trong đích thiên tài, phương diện này có lẽ rất cường, có hay không đảm lượng cùng ta khổng tiểu hôi luận bàn chỉ xuống. Hiện nay tuổi trẻ bắt cấp thủy viên đi ra. Diệp Trần biết rõ đối phương cũng không ác ý, bất quá đẳng cấp quá thấp, nói, ta và ngươi tuy nhiên là đồng cấp, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi không nên xem thường ta. Chúng ta thủy viên nhất tộc cũng không phải là bình thường yêu thú nhất tộc, tư chất đều tại trung phẩm đã ngoài, không phải những cái kia hạ phẩm tư chất yêu thú có thể so sánh với đấy. Tuổi trẻ thủy viên khổng tiểu hôi có chút tức giận. Đã như vậy, cái kia thì tới đi. Thủy viên ngoại trừ tánh khí táo bạo, chấp nhất cũng là một đại đặc điểm, nhiều lời vô ích, Diệp Trần đành phải làm cho đối phương hì hệ vô do thoáng một phát lẫn nhau trên lệnh. Đại sảnh bên ngoài rộng lớn trên đất trống, Diệp Trần cùng tuổi trẻ thủy viên cách xa nhau 100m mà đứng Chu vi vòng quanh đại lượng thủy viên, thủy viên nghị luận nhau nhau, châu đầu ghé thai. Các người nói, tiểu hôi cùng Diệp Trần ai sẽ thắng? Cái kia còn phải nói, đương nhiên là tiểu hôi, đồng cấp đừng trong chiến đấu, yêu thú đều chiếm cứ lấy ưu thế. Cho dù Diệp Trần là nhân loại trong đích thiên tài, có thế tiểu hôi cũng là chúng ta thủy viên nhất tộc đích thiên tài. Hơn nữa, chúng ta thủy viên đều là trung phẩm tư chất. Khó nói, được đánh qua mới biết được, chiến đấu muốn bắt đầu. Ngay vậy, chúng thủy viên thanh âm tiểu xuống dưới chiêu. Màu xám bộ lông bay múa, Khổng Tiểu Hôi dơ lên bát to lớn nhỏ năm đấm, bước xa lao ra, một quyền oanh hướng Diệp Trần, theo một quyền này vành ra, đại lượng nước nguyên khí hội tụ tới, hóa thành một mảnh dài hẹp như giải lúa nước chảy, vây quanh Khổng Tiểu Hôi năm đấm điên cuồng xoay tròn, mạnh liệt yêu lực chấn động ầm ầm bộc phát. Lui. Diệp Trần thân hình bất động, tay phải thực trong hai chỉ bãi lên, một cái kiếm chỉ điểm tại Khổng Tiểu Hôi trên nắm tay. Phanh. Nước chảy nổ tung, Khổng Tiểu Hôi bay rất ra ngoài. Trên người màu sáng bộ lông bị vô hình kiếm khí lột bỏ không ít, đầy trời tung bay. Đáng giận, đại, đại. Không Tiểu Hôi sắc mặt chuyển thành màu đỏ tím sắc, hai em mở năm thân thể đột nhiên bành trướng, thoang cái biến thành 25 mét cao, chợt lại đạt tới 250 mét, thanh màu đo trong con mắt bắn ra trùng tia sáng, phảng phất hai ngọn đèn pha, trong lỗ mũi phun ra xoáy như gió khí lưu. Đón thêm ta một quyền. Căn bản không cần giơ bước, Không Tiểu Hôi đứng tại nguyên chỗ một quyền vung ra. Hơn trăm mét lớn lên cánh tay kéo dài qua giữa hai người khoảng cách, lập tức vọt tới Diệp Trần trước mặt, càng thêm khủng bố chính là, ở vào trạng thái chiến đấu ở bên trong, thủy viên yêu lực tăng gấp đôi, quyền phong vị trí tràn ngập nước chạy cùng lôi đỉnh, tựa như một mảnh không ngừng bạo tạc nổ tung pháo hoa. Không tiểu hôi không cần rơi bước, Diệp Trần đồng dạng cũng không chuẩn bị rơi bước, như cũng là một cái kiếm chỉ, điểm tại đối phương quyền phong trung ương. Ngâm! Kiếm ngân vang tiếng vang lên, chúng thủy viên có thể rõ ràng chứng kiến diệp Trần kiếm chỉ lên Ngưng tụ ra một thanh hư hào cự kiếm, kiếm khí tung hành. Sau một khắc, không tiểu hôi quyền phong bên trên nước chạy cùng lôi đỉnh trực tiếp bị lột bỏ, cả đầu trên cánh tay màu xám lông dài cũng bị gọt quang, trở thành chùi lùi một mảnh. Sau đó cả người ngửa mặt lên trời bay ngược, đâm vào một cái ngọn núi bên trên. Khí, khít một hơi lánh khí thanh âm văng lên, chúng thủy viên lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không tiểu hôi vi bắt cấp đỉnh phong thủy viên, diệp Trần là tình cực cảnh đỉnh phong cứng giả, cả hai cấp bậc tương đương Chiến lực bên trên lại cách biệt một trời, khổng tiểu hôi rõ ràng liền Diệp Trần một cái kiếm chỉ cũng đỡ không nổi. Diệp Trần, không đại lôi đến lĩnh giáo ngươi. không tiểu hôi đã là bắt cấp thủy viên trong có mấy đích thiên tài, liền hắn cũng đỡ không nổi Diệp Trần một kích, những người khác lên cũng là mất mặt xấu hổ, cho nên, không có bắt cấp thủy viên đứng ra, đứng ra là một cái cựu cấp thủy viên, đối phương vừa lên đến tiểu biến hóa thành trạng thái chiến đấu, thân cao đạt tới 2.800 m mục như ngôi sao. Ngoại trừ khí thế hung ác bên trên không bằng tôn tiểu kim, khí thế ngược lại cũng không kém. Yên tâm, thủy viên động phủ có cầm chế lực lượng bao phủ, ta và ngươi có thế thỏa thích một trận chiến. Không đại lối bao quát lấy Diệp Trần. Diệp Trần tay nắm giữ ở trên chuối kiếm, nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi nếu là có thể ngăn trở ta một kiếm này, cho dù ta thua. Thủy viên nhất tộc từ trước đến nay trực lai trực vãng, Diệp Trần nhập ra tùy tục, nói chuyện cũng không quẹp vào. Quá cuồng vọng dô y. Xem khổng đại lôi như thế nào đã bại ngươi. Khổng đại lôi hai tay giao nhau, mạnh mà kéo ra, cùng bạo yêu lực cùng báo tô mà lên, toàn thân màu xám bộ lông đứng đấy lấy, toàn bộ vượn thân nhìn về phía trên bành chướng một vòng lớn, đã không thể dùng uy phong lấm lấm để hình dung, mà là khủng bố, thật giống như một đầu nổi giận bạo thú. Viên hướng đạn, há miệng buồn máu miệng rộng, khổng đại lôi đối với diệp trần phun ra một đoàn trói mắt ánh sáng, ánh sáng lóng ánh sáng, năng lượng độ cao tập trung. Diệp Trần thân ảnh phiêu hốt bất định, nghiêng nghiêng một vượt qua, cùng ánh sáng giao thoa mà qua, đi vào khổng đại lôi trên đỉnh đầu. Sinh sinh bất tức. Phỉ màu xanh la trưởng kiếm ra khỏi vỏ, trên mũi kiếm ngưng tụ khởi một điểm tựa như hỏa diễm thanh sắc quang mang, một kiếm đâm vào khổng đại lôi trên ống. 3. Mũi kiếm cũng không đâm thực, nhưng thượng diện trùng kích lực đạo không ngơ tờ không dư, đảm nhiệm khổng đại lôi nổi lên yêu lực, cũng không làm nên chuyện gì, khổng lồ vượn thân trên mặt đất lộn mấy vòng, cái hốt bộ lông bị lột bỏ một mảng lớn. Thu kiếm vào vỏ, diệp trần thân hình loại lên, trở lại tại chỗ. Thăng này thực là nhân loại sao? Vỡ ơ y ma vượt cấp đánh bại đại lỗi. Thật sự thật là đáng sợ, xem ra, chúng ta thủy viên nhất tộc một đời tuổi trẻ, chỉ có tiểu kim, có thế thắng hắn, mặt khác đều không được. Ấn, tiểu kim một khi hóa thành trạng thái chiến đấu, có thể nói đồng cấp vô địch, không qua đối phương còn không có bước vào linh hải cảnh, chờ hắn trở thành linh hải cảnh đại năng, còn không biết biến thái tới trình độ nào. Diệp Trần Cường Đại làm cho chúng thủy viên có chút khiếp sợ, khi bọn hắn trong lớn tượng, nhân loại luôn luôn là so sánh ngược, chân nguyên mỏng manh vô cùng. Đương nhiên, nhân loại công pháp chết xuất hiệu quả thập phần đáng sợ, chân nguyên so với bọn hắn yêu lực tinh thuần rất nhiều lần, đền bù một bộ phận hoàn cảnh xấu, có thể đếm được lượng bên trên chênh lệch dù sao quá lớn. Các người đang làm gì đó? Thân cao cũng không tính cao nhất, nhưng lại có khủng bố khí thế hung ác tôn Tiểu Kim đã đi tới. Tiểu Kim, cái này Diệp Trần so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại Nếu không ngươi cũng lộ hai tay Nhiều năm nhẹ thủy viên cổ động tôn tiểu kim Tôn tiểu kim trận trắng mắt Bạch si, hắn đương nhiên lợi hại Muốn không thế nào sẽ bị ra ra nhìn chúng Lộ hai tay Các ngươi ai có thể đỡ nổi ta một côn Diệp chân A Hừ, của ta tu vi so với hắn cao một cấp Thắng cũng không vẻ vang Chờ hắn trở thành linh hải cảnh đại năng Ta sẽ cùng hắn giao thủ, nhưng không phải hiện tại Ngay vậy, chúng tuổi trẻ thủy viên lục trí Tôn tiểu kim là cao ngạo lại để cho hắn và thấp một cấp bậc Diệp Trần đánh chính là xác thực không có khả năng. Diệp Trần cười khổ nói, ta không phải tôn huynh đối thủ, cái này không có lo lắng. Vượt cấp chiến đấu cũng phải nhìn đối tượng, Tôn Tiểu Kim có được thượng phẩm tư chất, biến hóa vi trạng thái chiến đấu, một quyền trọng thương tứ đại linh hải cảnh bán yêu, cái này hay là đối với mới có chỗ giữ lại dưới tình huống làm được, Diệp Trần lại tự phụ, không thừa nhận cũng không được, chính mình hoàn toàn không phải tôn. Tiểu Kim đối thủ, dù là đối phương là trạng thái bình thường đều huyền Diệp Trần, đi theo ta, ta mang ngươi đi một người tu luyện nơi tốt. Tôn Tiểu Kim bỗng nhiên nói ra. Địa phương nào? Đi theo ta đã biết rõ. Tốt. Diệp Trần gật gật đầu, đi theo Tôn Tiểu Kim sau lưng, ra thủy viên động phủ. Ly khai thủy viên động phủ, hai người phá nước mà ra, đi tây phương Bắc chạy như bay đi qua. tước chừng đã bay mấy chục ngàn dàm đường, hai người tới một mảnh khí tức lạnh lạnh vu nở dê biến. Cái hải vực này hoàn cảnh cực đoan ác liệt, trên mặt biển là vô số biển sâu vòng xoáy Vòng xoáy có lớn có nhỏ, đại có mấy trăm km cực lớn, chỉ có nhỏ như hơn 10m, trên bầu trời, điện thiểm lôi kích, vòi rồng xoáy lên của nước, bay thẳng đến chân trời, bốn phía tung hành, đáng sợ kia xé rách lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho ta bình thường tình cực cảnh cường giả phấn thân thoái cốt. Chúng ta xuống dưới. Vùng côn nổ nát một đạo vài giảm thô của nước, Tôn Tiểu Kim một đầu đâm vào trong nước biển. Diệp Trần không chút do dự đi theo xuống dưới. Trong nước biển mạch nước ngầm mánh liệt, nhất là những cái kia vòng xoáy Nguyên một đám có khủng bố hấp xả lực lượng, một đầu bàng nhiên yêu thú khoảng cách rất xa, đều bị giật đi vào, xoắn thành thịt bọn, mà theo chiều sâu gia tăng, vòng xoáy trụ càng ngày càng mảnh, cũng càng ngày càng ngưng thực, toàn thân trong suốt, coi như thủy tinh, Diệp Trần hoài nghi, tại đây vòng xoáy trụ đã có thế treo cổ linh hải cảnh đại năng cùng cựu cấp yêu thú. Diệp Trần suy đoán đúng vậy, Tôn Tiểu Kim nhắc nhở, coi chừng cái này đáy biển vòng xoáy, ta đi vào cũng không thể cam đoan lông tóc ít bị tổn thương. Một ít biến dị đáy biển vòng xoáy vi lực còn muốn lớn hơn mấy lần, bên trong nguyên khi đã bị áp súc thành thể rắn Tôn huynh, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Diệp Trần hỏi thăm. Tôn Tiểu Kim nói, đáy biển Đinh Úc thông đạo ngươi có hay không nghe nói qua? Không có. Đơn giản điểm tôi nói, đáy biển Đinh ốc thông đạo có thể làm cho ngươi nhanh hơn tăng lên công pháp cảnh giới. K.N.D. H.N.D. xuống, áp lực càng lớn, đến nay mới thôi, theo không có người đến qua nhất dưới đáy, kể cả vương giả, kéo nói. Bên trong phong ấn cái gì khủng bố đồ vật, cũng không biết thật giả. Rất nhanh, hai người tới đáy biển. Chính phía trước là một cái màu xám màn hào quang, màn hào quang đường kính đạt tới mấy trăm dặm, bên trong đứng vững không ít yêu thú, còn có nhân loại. Nam Vương Thiện Hải Liên Minh có 6 vị minh chủ, trong đó 2 vị là nhân loại, theo thứ tự là Liệt Hải Vương cùng Lam Ngân Vương. Hai người chỗ lãnh đạo tông môn thì là Liệt Hải phái cùng Ngân Quang Đảo, Những người này đều là Liệt Hải phái cùng Ngân Quang Đảo đệ tử. Tôn Tiểu Kim giới thiệu nói, Diệp Trần lộ ra cổ quái thân sắc, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy nhân hòa nhiều như vậy yêu thú hòa bình ở chung, quả nhiên, thế gian này không có gì không có khả năng sự tình. Là thủy viên nhất tộc Tôn Tiểu Kim, hắn người bên cạnh loại là ai? Có thể cùng Tôn Tiểu Kim đi cùng một chỗ, nhất định không đơn giản. Tôn Tiểu Kim tên tuổi bề ngoài giống như rất lớn, người còn chưa tới, thoáng cái hấp dẫn phần đông ánh mắt, hợp với Diệp Trần cũng bị thụ chú ý. Nhân loại trận doanh ở bên trong. Đồng dạng có rất nhiều ánh mắt rơi vào tôn tiểu kim cùng Diệp Trần trên người, gặp tôn tiểu kim cùng Diệp Trần thân cận, không khỏi nổi lên tí tí vẻ ghen ghét. thấy thế, Diệp Trần sờ lên cái mũi, nhìn nhìn bên cạnh đầy người khí thế hung ác tôn tiểu kim, đối phương mị lực cũng quá lớn hơn, những người này rõ ràng đều ghen ghét chính mình. chương 498, Linh hồn chính là ưu thế. Trên thực tế, cũng không phải là tôn tiểu kim trốn lực lớn, là người nhà tiềm lực cao. Nam Phương Thiên Hải liên minh các thế lực lớn đối với môn hạ đệ tử có một cái yêu cầu, đó chính là tận lực không cần cùng Tôn Tiểu Kim nháo mâu thuẫn, tận lực đi kết giao đối phương, nếu có thể cùng Tôn Tiểu Kim trở thành bằng hữu bình thường, tông môn thế lực tương hội trọng điểm bồi dưỡng hắn, bất kể hắn tư chất như thế nào, nếu như có thể trở thành bạn tốt, từ trọng điểm bồi dưỡng bay lên đến toàn lực. Bồi dưỡng, không tiếc thật nhiều để cao ngươi tổng hợp thực lực, hữu la một gỗ mục, cũng muốn để cho ngươi trở thành mạ vàng gỗ mục. Dĩ nhiên, có thể cùng Tôn Tiểu Kim trở thành bằng hữu, cho dù là bằng hữu bình thường, tự thân thực lực cũng sẽ không quá thấp, nếu không hai người ngay cả giao tập địa phương cũng không có, nói gì nộp bằng hữu. Mà tạo thành này hết thể nguyên nhân là Tôn Tiểu Kim tư chất chất. Thượng phẩm tư chất tại thượng cổ thời đại cũng phi thường hiếm thấy, căn cứ khái di tỷ số, 10 người có được thượng phẩm tư chất yêu thú, tối thiểu có 5 người có thể trở thành yêu vương, thủy viên nhất tộc, Tôn Tần cùng Tôn Tiểu Kim đều là thượng phẩm tư chất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trong hai người có một người có tu thành yêu vương, thậm chí, hai người cũng sẽ trở thành yêu vương, biến thành nhất tộc hai vương hiện tượng, nếu chỉ là như thế, nam Vương thiển hải liên minh các. Thế lực lớn cũng sẽ không như thế coi trọng tôn tiểu kim, ở tôn tiểu kim trong cơ thể, trừ có thủy viên huyết mạch ở ngoài, còn có một loại hơn cao quý huyết mạch, gọi là xích kim hung viên huyết mạch, đó là thượng cổ đứng đầu yêu thú huyết mạch một trong. Cho nên, một khi tôn tiểu kim trở thành yêu vương, sẽ triệt để kích hoạt xích kim hung viên huyết mạch, Trở thành một đầu cái thế yêu vương Một đầu cái thế yêu vương đắc ý nghĩa quá lớn Dù sao vương giả thực lực cũng là cao có thấp có Cao nhất vương giả bất kể ở uy hiếp lực thượng hay là trên thực lực Cũng phải vượt xa bình thường vương giả Tốt nhất ví dụ chính là Đông Phương Mỏng Hải Long Thần Thiên Cung Bằng Lao Long Vương lực lượng một người Áp cái khác bốn thế lực lớn một điểm ý niệm trong đầu cũng không dám lên Qua nhiều năm như vậy Bọn họ sẽ chờ Lao Long Vương tuổi thọ hao hết Tôn Tiểu Kim cũng không thèm nhìn tới mọi người mang theo diệp trần hướng màn hào quang trung tâm đại điện đi tới. Trong đại điện sâu thẳm rộng lớn, màu sắc cổ thanh, ở đại điện ở giữa vị trí, có một khối bắt rắc hình dạng bình thai, bình thai 8 con bên phụ cận, chia ra đứng sừng sững một khối tấm bia đá, đệ nhất khối tấm bia đá có khắc thiên, chữ, khối thứ hai là điện, chữ, thứ ba khối sơn, chữ, theo sau theo thứ tự là Trạch lôi, phòng, thủy, hỏa. Tấm bia đá hết sức cổ xưa, từ trong ra ngoài tản mát ra trời mênh mông hơi thở Tám khối tấm bia đá tổ hợp chung một chỗ, phản phất có thể áp sụp kim cổ, chấn áp hết thảy. Tôn thiểu kim chỉ vào bình thai trung ương hình tròn trống rỗng, nói, "Cái này chính là đáy biển đinh ốc lối đi, ngươi lần đầu tiên tới, ngay khi tầng thứ 7 tu luyện tốt lắm, xuống chút nữa, ngươi có cảm giác vô cùng khó chịu, khó có thể yên tĩnh quyết tâm tới tu luyện, về phần đang bên trong tu luyện, ngươi không cần lo lắng, có người ám toán ngươi, không, có có ai dám ở đáy biển đinh ốc lối đi động thủ, động thủ ngươi, chỉ có một con đường chết." Tầng thứ 7 Đáy biển đinh ốc lối đi đối với tiến vào người có cái gì yêu cầu. Nói như vậy, thực lực càng cao, tiến vào tầng thứ càng sâu, bất quá này là hướng ta cửa yêu thú mà nói, các ngươi loài người có thể thông qua võ học tăng phúc thực lực, nâng cấp dưới tình huống, ngược lại không có chúng ta yêu thú tiến vào tầng thứ sâu. Đáy biển đinh ốc lối đi áp lực có tác dụng ở ba cái phương diện, một cái là ý chí, một cái là chân nguyên, còn có một là thân thể. Ý chí của ngươi rất mạnh, chân nguyên cũng hết sức tinh thuần, bất quá tổng số quá ít. Này có dẫn đến thân thể của ngươi thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, một khi thân thể không chịu nổi, không thể tiếp tục đi xuống đi tới, phải lập tức dừng lại. Chúng ta đây đi xuống đi. Diệp chân cũng muốn thử xem đáy biển Đinh ốc lối đi rốt cuộc có cái gì hảo diệu. Đi. Tôn Tiểu Kim đi lên bình thai, đi tới lối đi cửa vào. Đây là một Đinh ốc xuống phía dưới địa dai thề, trống rống đường kính có 20 thước, bậc thang chiều rộng 9 thước, bậc thang rửa vào tường vị trí, liền là một gian phòng, chiều rộng 3 thước, cho nên có thể đi lại địa dai thê chỉ có 6 thước chiều rộng. Hai người theo bậc thang, bắt đầu đi xuống dưới. Một tầng, hai tầng, tầng 7, gì? Tôn Tiểu Kim hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng tầng thứ 7 chính là diệp trần cực hạ, không nghĩ tới đối phương một chút việc cũng không có, mặt không đổi sát. Tám tầng, 9 tầng, 13 tầng. Bản thân ta là nhỏ xem ngươi. Tôn Tiểu Kim vẫn là lần đầu tiên thấy có tinh cực cảnh mạnh xem ra đến thứ 13 tầng. Dị vãng ngay cả tới tầng thứ bảy đều cơ hồ không có. Diệp chân nói, chân Nguyên cùng trên thân thể, ta không có quá lớn ưu thế, bất qua ý chí của ta đủ để đền bù cũng vượt qua những thứ này bình thường. Ý chí, có ý tứ, điều ý chí trên căn bản cũng sẽ trở thành đính cấp cứng giả, người có tư cách trở thành ta tương lai kinh địch. Có thể được đến Tôn Tiểu Kim thừa nhận cũng không có nhiều người, có thể nói, Diệp Trân để Tôn Tiểu Kim cảm nhận được uy hiếp, cái loại này ngang cấp dưới tình huống. Không có quá lớn nắm chắc chiến thắng đối phương nguy hiếp. Túc túc đi tới tầng thứ 15, Diệp Trần tài cảm giác cực hạn của mình đến rồi. Ý chí thượng, hắn thành thạo, chân nguyên cùng thân thể cũng rốt cuộc không chịu nổi lớn hơn nữa áp lực, chỉ sợ từ ý chí triệt tiêu một phần, cũng không cách nào được miễn. Tôn huynh, ta ở chỗ này tu luyện. Áp lực vô hình, Diệp Trần nói chuyện đều có chút khó khăn, rất cố hết sức. Tôn Tiểu Kim gật đầu, cao lớn khôi mái trèo thân thể tiếp tục đi xuống đi lại, chỉ chốc lát sau công phu biến mất ở bậc thang tiếp theo tầng. Thu hồi tầm mắt, Diệp Trần đang muốn thở ra một hơi, giảm bất áp lực, nhưng là miệng vừa mở ra, hắn lập tức đóng lại, hắn sợ hai bản thân vừa phun khí, tạo thành trong cơ thể áp lực cùng phía ngoài áp lực không thăng bằng, xương lực trong nháy mắt áp trụ, tạo thành trọng thương. Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đi tới bên cạnh cửa gian phòng ngoài, Diệp Trần mở cửa, đi vào. Gian phòng không lớn không nhỏ, ba thước dài rộng, địa đất bày đặt lấy một khối bồ đoàn, cái khác một mực không có. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, diệp Trần nhắm lại hai mắt, tiến vào đến trạng thái tu luyện chung. Chấm hơn. Dĩ vãng, diệp Trần một khi thúc dục công pháp, chân nguyên có tốc độ cao vận chuyển, thật giống như chạy trồm con sông, nhưng là ở đáy biển đinh ốc trong thông đạo, chân nguyên vận chuyển tốc độ rơi chậm lại gấp 10 lần, mỗi trước tiến thêm một bước cũng không có so sánh với khó khăn, thật giống như bên trong hầm chứa một ngọn núi. Thân thể bị vây cực hạn, chân nguyên cũng bị vây cực hạn, may là ý chí thành thạo, nếu không ở chỗ này tu luyện Cái được không bù đắp đủ cái mất, rất khó tập trung tinh thần. Diệp Trân bước đầu hiểu rõ đáy biển Đinh ốc lối đi tác dụng, chính là muốn dùng áp lực bức bách ra cực hạn của ngươi, để cho ngươi ở cực hạn trung tiến bộ nhanh hơn. Dĩ nhiên, áp lực quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, dù sao một người tiềm lực không phải là thoang cái là có thể bức bách ra tới, nếu như ngay cả chuyển động tâm thần năng lực cũng làm không được, nói gì tu luyện, nhất định phải có một người độ, về phần cái này độ phải bản thân tới nắm trong tay. rất nhanh Diệp Trần phát hiện chân nguyên vận chuyển tốc độ thông thả cũng không phải là một chuyện xấu, có chút lúc vận chuyển tốc độ quá nhanh, dễ dàng bỏ qua chi tiết, chỉ biết là một vị cơ cầu, bây giờ một chậm lại, Diệp Trần đối với thanh liên kiếm quyết lại có mới biết, có thể rõ ràng quan sát đến chân nguyên vận chuyển lúc biến hóa rất nhỏ, mỗi trải qua một đường kinh mạch, nhưng thật ra đều có rất nhỏ khác nhau. Chân nguyên từ nơi này đường kinh mạch thông qua, có sinh ra thông thả ra tốc hiệu quả. Này đường kinh mạch thành trong cũng không bằng thẳng khiến cho nguyên có điều ba động. Một tháng đi qua, Diệp Trần thậm chí tu luyện tới Thanh Liên Kiếm Quyết Đệ Thập Tứ Trọng Điên Phong, cũng đột phá hai người đột phá khẩu, phải biết rằng Thanh Liên Kiếm Quyết Đệ Thập Tứ Trọng Điên Phong đến Đệ Thập Ngũ Trọng, có 5 người đột phá khẩu, đột phá hai người tuyệt đối là ngoài ý liệu. Vốn là, phần lớn người đi tới đáy biển đinh Úc lối đi, làm cho được tu luyện làm ít công to, nhưng Diệp Trần ý chí quá mạnh mẽ, rõ ràng là tình cực cảnh hậu kỳ điên phong tu vi, nhưng lại có tông sư cấp kiếm ý, phần này ý chí để hắn ở cực hạn áp phát huy ra vô cùng tác dụng. Hơn nữa quan trọng nhất là, cho dù người khác ở tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong có được tông sư cấp kiếm ý, cũng thật xa so ra kém Diệp Trần, nhiều nhất đem hiệu quả lớn hơn gấp đôi, cũng đừng quên, Diệp Trần tông sư. Cấp kiếm ý là căn cứ vào linh hồn phá lệ cường đại trụ cột thượng, linh hồn mạnh, kiếm ý nội tình tự mạnh, có liên tục không ngừng động lực. Có thể nói, ngang nhau kiếm ý đối với hợp lại, Diệp Trần nếu so với bất luận kẻ nào cũng kéo dài, kéo dài mấy lần thậm chí gấp 10 lần Diệp Trần căn bản không biết mình linh hồn điểm mấu chốt ở nơi đâu, bởi vì chỉ có đến linh hải cảnh mới có thể triệt để phát huy ra linh hồn lực, Diệp Trần trước mắt chẳng qua là đánh giá mà thôi. Phía trước hai người đột phá khẩu tốt đột phá, phía sau ba cái đột phá khẩu liền khó khăn gấp bội. Bất quá hai tháng sau này, Diệp Trần như cũ đem Thanh Liên kiếm quyết đột phá đến đệ thập ngũ trọng, đột phá đến cảnh giới tối cao, làm Thanh Liên kiếm quyết tiến vào đệ thập ngũ trọng, Diệp Trần cảm giác bốn phía áp lực hơi bị bưng lỏng, cả người khinh phiêu phiêu. Phản phất có thể phiêu bên trong đan điển màu xanh đài sen thượng một quả mai liên tâm kiếm khí bắt đầu ra đời một quả hai quả 10 miếng 20 mai 99 Mai màu xanh đài sen thượng tất cả xuất hiện 99 Mai liên tâm kiếm khí nhưng diệp chẳng biết đây chỉ là ngoài mặt số lượng mỗi tiêu hao một đạo liên tâm kiếm khí sẽ lập tức sinh ra mới liên tâm kiếm khí ở chân Nguyên không có khô kiệt dưới tình huống liên tâm kiếm khí chân chính làm được vô cùng vô thận dùng khôngệt có thể phát phát ra kiếm khí gió lốc. Gấp bội, chiến lực lần nữa gấp bội. Luôn luôn tinh táo Diệp Trần cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đạt tới hắn này cấp độ, chiến lực gấp bội đắc ý nghĩa không cần phải nói cũng hiểu, dị vãng cực hạn của hắn là linh giả cấp đại năng chiến lực cực hạn, bây giờ, hắn hoàn toàn có thể cùng chân nhân cấp đại năng chống lại, thậm chí có thể đánh chết bình thường chân nhân cấp đại năng. Này thanh liên kiếm kết quả thực mạnh ly phổ, 99 mai liên tâm kiếm khí cho dù chỉ có thể trong nháy mắt buộc phát 10 đạo, cũng đủ để kinh thế hai tộc Dù sao mỗi một đạo liền Tâm Kiếm khí đều có tới gần sinh sôi không ngừng ý lực, 10 đạo cùng nhau phát ra đi, đồng cấp khác ai có thể ngăn. Thì ra là, linh hồn tác dụng vừa mới vật thể hiện, trước kia cũng là mai một linh hồn thượng ưu thế. Cho tới nay, Diệp Trần cũng chỉ là bình thường tu luyện, bình thường vận dụng linh hồn mang đến ngộ tính, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc hiểu, bình thường dưới tình huống, linh hồn tác dụng căn bản thể hiện không ra, tại sao bị ngạo ra tứ đại linh hải cảnh nửa yêu đổi giết, hắn tu luyện bất tử thân tốc độ tăng nhanh. Tại sao ở đáy biển Đinh ốc trong thông đạo dưới áp lực, tốc độ tu luyện so sánh với thường nhân mau lên mấy lần, đây đều là nơi phát ra tại áp lực, bởi vì chỉ có áp lực, mới có thể. Phóng xuất ra linh hồn thượng chính là ưu thế, hắn trước kia nhiều nhất đem linh hồn ưu thế phát huy ra 2-3 thành, bây giờ nhớ tới, quả thực là siêu cao thuế nặng của trời. Áp lực càng lớn, tiềm lực của ta lại càng lớn, cực hạn của ta, thật xa không có tới, bất quá khi ta hiểu được linh hồn thượng ưu thế, tiểu đại biểu sau này ngày không bình tĩnh Bình thường tu luyện, lại có thể nào chế tạo áp lực? Ha ha! Cười khổ một tiếng, Diệp Trần ám đạo này chẳng phải là đại biểu, ta là thời đại này không an phận nhân tố, là để thiên hạ đại loạn ngọn nguồn một trong. Diệp Trần chưa bao giờ cho là mình có trở thành không được sinh tử cảnh vương giả, cho nên, thiên hạ đại loạn thời đại, hắn cũng sẽ là trong đó trọng yếu một thành viên. chương 499, đáy biển cao nguyên chiến tranh, thượng, thanh liên kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất thứ 15 trọng. Chân nguyên độ tinh khiết cùng tổng sản lượng đều gia tăng rất nhiều, không bằng nhất cổ tác khí, tiến về trước càng tầng dưới. Đứng người lên, Diệp Trần mở cửa phòng đi ra ngoài. Tầng thứ 16, thứ 17 tầng, thứ 21 tầng. Diệp Trần đi vào thứ 21 tầng tiếp cận thứ 22 tầng vị trí. Trong phòng, Diệp Trần chém tới tập nghiệm, lần nữa bàn ngồi xuống, ngồi xuống tu luyện. 3 ngày 3 đêm đi qua, Diệp Trần triệt để củng cố thanh liên kiếm quyết thứ 15 trọng. Trong đan điền màu xanh đài sen cùng liên tâm kiếm khí càng phát ra cô động, trầm trọng dưới áp lực, toàn lực vận chuyển chân nguyên, thậm chí có thể nghe được gần ẩn, ẩn tiếng nước chảy, đó là chân nguyên cực độ hùng hậu cùng tinh thuần dấu hiệu, trừ lần đó ra, diệp chân rốt cục tu thành linh khu, nhất cử nhất động, bao hàm bỏ bảo khí giống như uy năng, lực phòng ngự cùng thân thể thừa nhận có thế. Lực đại tăng, linh khu tu thành, thanh liên kiếm quyết đạt tới cảnh giới cao nhất, tại không sử dụng liên tâm kiếm khí dưới tình huống, của ta chiến lực đại khái tăng gấp 2 thành tả hữu có thể cùng yếu nhất chân nhân cấp đại năng chống lại, mà một khi vận dụng đại lượng liên tâm kiếm khí, chế tạo ra kiếm khí phong bạo, của ta chiến lược tuyệt đối tăng gấp đôi, dù sao có ai có thế trong nháy mắt thi triển ra mấy lượt sát chiêu thậm chí 10 lượn sát chiêu. Một lượng đạo liên tâm kiếm khí không đáng sợ, liên tâm kiếm khí hình thành quy mô, vậy thì đáng sợ, trên thực tế, Diệp chân hiện tại đơn thuần thực lực cũng cùng với yếu nhất chân nhân cấp đại năng tương đương, khả thi thi triển liên tâm kiếm khí có thể mải từ từ cho chết bình thường chân nhân cấp đại năng. Cái này là vô cùng liên tâm kiếm khí ưu thế. Ta cùng tôn huynh thời gian ước định là 3 tháng, hiện tại đã vượt qua 3 ngày, đi ra ngoài trước nói sau. Trước khi đến, Diệp Trần cùng tôn tiểu kim ước định tốt rồi, 3 tháng sau cùng một chỗ đi ra. Đương nhiên, bởi vì có khả năng gặp phải đột phá, cho nên đi ra ngoài trước muốn ở bên ngoài các loại đợi bên trên một tuần lễ tả hưu. Ngoài thông đạo, trong đại điện, tôn tiểu kim bàn ngồi ở một bên trên mặt đất. Ơn, đi ra. Tôn tiểu kim mở hai mắt ra. Nhìn về phía đi ra thông đạo Diệp Trần. Diệp Trần thật có lỗi nói, "Tôn huynh, cho ngươi đợi lâu." "Không có việc gì, ba ngày mà thôi. ồ, ngươi đột phá." Tôn. Tiểu Kim liếc nhìn ra, Diệp Trần khí tức cùng khí lực cường rất nhiều, chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc. Cái này đáy biển đinh ốc thông đạo quả nhiên huyền ảo, thông qua áp lực bức ra tiềm lực, phát ra nổi lam ở chơi ăn tờ hở ăn tờ tác dụng. Ta nửa năm qua một lần, khó được mới có thế đột phá một hồi, không thể tưởng được ngươi lần đầu tiên tới có thể rất nhanh tăng lên, thật đúng là trong nhân loại biến thái. Tôn Tiểu Kim nội tâm thập phần khiếp sợ Diệp Trần tốc độ tu luyện, cái này người nào à, một thời gian ngắn cường lần trọng đại này, chính mình nếu không cố gắng sớm muộn sẽ bị hắn vượt qua. Tôn Tiểu Kim là kiêu ngạo, trở thành cái thế yêu vương chính là của hắn mục tiêu, vẫn cho rằng mình có thể đi tại một đời tuổi trẻ phía trước, độc lĩnh lằm dáng cho nên dù là ra ra Tôn Thái rất coi được Diệp Trần, hắn cũng chỉ là cho rằng Diệp Trần tiềm lực tới gần hắn, còn không đạt được hắn độ cao Hiện tại hắn không cho là như vậy rồi ý. cả nhân loại này thiên tài, tuyệt đối là hắn gặp được kinh khủng nhất đích thiên tài, không có một trong. Diệp Trần cười cười, nhìn về phía đại điện cùng đại điện bên ngoài, kỳ quái nói, tại đây tại sao không có người rồi hả? Tôn tiểu kim như mày, ta cũng không biết, khả năng xảy ra chuyện gì đại sự. Chúng ta chạy nhanh hội thủy viên động phủ. Việc này không nên chậm chế, đi thôi. Đi ra đại điện, ly khai màu sáng màn hào quang. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất hướng thủy viên động phủ phương hướng lao đi. Cả buổi về sau, hai người trở lại thủy viên động phủ. Các ngươi trở về dô y, đến nơi này của ta một chuyến. Một hồi thanh em rơi vào tay hai người trong hai, là thủy viên nhất tộc tộc trưởng Tôn Thái. Diệp Trần cùng Tôn Tiểu Kim lướt nhau, hướng thạch thất đại sảnh đằng sau thạch điện đi đến. Thạch điện ở bên trong, Tôn Thái ngồi ngay ngắn ở phía trên. Tôn Tiểu Kim hỏi, ra ra, đã xảy ra chuyện gì? Tôn Thái cười khổ nói. Có chiến sự phát sinh. Là biển sâu thế lực. Tôn Tiểu Kim hiển nhiên biết chút ít cái gì. Đúng vậy, lần này bọn hắn khí thế hung hùng, chỉ sợ là chuẩn bị đánh một hồi đánh lâu dài, liên minh đã bắt đầu tại đáy biển cao nguyên bố trí binh lực, ta thủy viên nhất tộc cũng điều một chi năm bách nhân đội ngũ, đại thủ lĩnh là ngươi Tôn Nhị ra, hai thủ lĩnh cùng ba thủ lĩnh là ngươi Khổng đại gia cùng Khổng tâm gia. Diệp Trần không rõ ràng cho lắm, Tôn tiền Bối, các ngươi theo như lời chiến sự cùng biển sâu thế lực là chuyện gì xảy ra? rất nguy hiểm sao?" Tôn Thái giải thích nói, chân Linh Đại Lục 3000 vạn dặm Vu Nở Ge biến là biển cạn, 3000 vạn dặm bên ngoài là biển sâu, cả hai tầm đó là hoàn thành một vòng đáy biển cao nguyên, biển sâu vô cùng quang đại, cùng chúng ta biển cạn chưa từng có tiếp xúc nhiều, nhưng cũng không phải tuyệt đối, tới gần biển cạn một ít biển sâu thế lực vẫn muốn đạt được biển cạn địa lý vị trí, muốn chiếm lấy biển cạn, chúng ta biển cạn thế lực đương nhiên không đáp ứng, mỗi cách bao nhiêu năm sẽ gặp cùng bọn. Họ giao chiến một lần, ta Nam Vương Tiễn Hải thế lực quá nhiều." Lực ngưng tụ không đủ, cho nên mới dần dần hình thành Nam Phương Thiện Hải Liên minh. Liên minh chủ yếu tác dụng tiểu là đem tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, cùng xâm phạm tới biển sâu thế lực làm chống lại. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất đại chiến đã qua Bắc Niên, không thể tưởng được lần này đối phương lại tới nữa. Thì ra là thế. Bất quá Diệp Trần nghĩ mãi mà không rõ, biển cạn có cái gì tốt, đáng giá biển sâu thế lực không tiếc đại động làm hoa phát động chiến sự. Có thể là nhìn ra Diệp Trần nghi vấn, tôn thái nói tiếp, Ngông Vô Tận Hải chỉ có một tòa chân linh đại lục, tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, chân linh đại lục là một khối của quý, cùng chân linh đại lục liền nhau biển cạn tự nhiên là biển sâu thế lực với tư cách ván cầu tốt nhất địa lý vị trí. Đương nhiên, quan trọng nhất là càng đến gần đại lục, linh mạch càng nhiều, bảo vật càng nhiều. Biển sâu tuy nhiên cũng có linh mạch, cũng có bảo vật, mà dù sao quá phân tán rồi, khó có thể tìm kiếm, mà lại tồn tại quá nhiều thiên địa hiểm cảnh. Tôn Tiểu Kim lúc này nói, "Dạ dạ, ta muốn tham chiến." Nghe vậy, Tôn Thái mỉm cười nói, "Ta hô các ngươi tới, tiểu là hỏi các ngươi tham gia không tham gia chiến tranh, các ngươi yên tâm, trận chiến tranh này tuy nhiên quy mô cực lớn, nhưng phần lớn thời gian chỉ là tiểu đả tiểu nháo, qua đi đối phương co sinh lực lượng, cũng không quá kịch liệt, nếu như không có ngoài ý muốn, trận chiến tranh này tối thiểu muốn đánh lên 10 năm, mà 10 năm này là các ngươi một đời tuổi trẻ tôi luyện chính mình thời cơ tốt, các ngươi có lẽ không có được. Chứng kiến do 7 cấp yêu thú cùng tình cực cảnh cường giả tạo thành chiến tranh a." Lần này là một cơ hội. Đã như vậy, Diệp Trần cũng muốn tới kiến thức một phen. Diệp Trần biết rõ, trận chiến tranh này quy mô chi cực lớn, tuyệt đối hiếm thấy. Quốc gia ở giữa chiến tranh là do luyện khí cảnh võ giả tạo thành quân đội, mà biển cạn thế lực cùng biển sâu thế lực chiến tranh là do bảy bắt cấp yêu thú cùng tình cực cảnh cường giả tạo thành quân đội. Diệp Trần há có thể không tới kiến thức một phen. Vị diện chiến trường tràng cảnh Diệp Trần rõ mồn một trước mắt, đây chính là liền vương giả đều tham gia chiến tranh. Tuy nói thiên hạ đại loạn không có đã đến lúc, vương giả không có khả năng xuất chiến, nhưng vừa vẫn thích hợp Diệp Trần, có vương giả gia nhập, hắn ngược lại phải thi cho thật giỏi lo thoáng một phát. ân không ngớt hai người các ngươi tham gia, ta đã tại thủy viên nhất tộc chọn xong một chi 30 người đội ngũ, đều là một đời tuổi trẻ thủy viên, do hai người các ngươi thống lĩnh, tiểu kim, ngươi tuy nhiên thực lực hơn người, có thế tính tình quá mức táo bạo, cho nên, đại thủ lĩnh vị trí ngươi có thể đem làm, làm quyết sách chính là Diệp Trần, Diệp Trần Ngươi có thể nguyện ý đem làm cái này chỉ 30 người đội ngũ hai thủ lĩnh. Tôn Thái nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần hơi do dự, nói, tôn tiền bối, chiến tranh vô tình, ta sợ chưa hẳn có thể làm cho bọn hắn toàn bộ còn sống trở về. Hắn không thể không lo lắng, thủy viên nhất tộc số lượng rất thưa thớt, chết một người thiếu một cái, cũng không giống như nhân loại đồng dạng, có thể tùy ý tiêu xài. Ha ha! Tôn Thái đại cười. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, ta đã phái bọn hắn đi qua liền làm tốt toàn quân bị diện chuẩn bị, ta yêu cầu duy nhất là, hai người các ngươi tận lực không muốn bốc lên quá lớn nguy hiểm tính mạng, còn sống trở về, khác không có bất kỳ yêu cầu, cường giả vốn liền trải qua sinh tử gặp chắc trở, gió hêm sóng lặng có thế đi ra cái gì còn tốt nhỏ. Hai thủ lĩnh Diệp Trần trở thành. Tôn Thái lời nói nói đến nước này, Diệp Trần tự nhiên không có gì tâm lý gánh nặng. Tốt, các ngươi đều đi ra. Tôn Thái nhìn về phía thạch điện hơi nghiêng. Rầm rầm. Một đám tuổi trẻ thủy viên đi ra. Đảng cấp thấp nhất đều là thất cấp, đặt tới bát cấp có 10 cái, khổng tiểu hôi cũng ở trong đó. Các người nghe cho kỹ, tiểu kim là các ngươi đại thủ lĩnh, diệp trần là các ngươi hai thủ lĩnh, chiến đấu lúc, do tiểu kim lĩnh đội, chiến đấu trước khi, tắc thì do diệp trần bày ra ai dám không phục theo, tộc quy xử trí, đều nghe rõ. Đã minh bạch, 30 vị tuổi trẻ thủy viên thanh em như sấm, thỏa mãn ngật đầu, tôn thái vung tay lên, thạch điện sau phương tường vách tường rồi đột nhiên vỡ ra, bên trong là một cái truyền tống cửa đá Cái này truyền tống cửa đá hai tuần lễ trước vừa kiến thành, truyền tống địa điểm ngay tại đáy biển Ca nguyên, chỗ đó truyền tống cửa đá do chúng ta biển cạn liên minh cầm giữ, các ngươi cái này đi qua đi. Ra ra, ta xuất phát. Tôn tiền bối, cáo tử. Tôn tiểu kim cùng Diệp Trần dẫn 30 người đội ngũ, tiến vào truyền tống cửa đá trong ông. Một đám người biến mất không thấy gì nữa. Đa vi mọi người ly khai, tôn thái cảm thắn nói, không hổ là chân long cấp thiên tài, tiến bộ quá là nhanh, tiểu kim cùng hắn so Ngược lại là so ra kém cỏi, hơn nữa, kẻ này không lướt mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn tiềm lực có thể nói thâm bất khả trắc, không có ai biết tiềm lực của hắn cực hạn ở nơi nào. Đại biển Cao Nguyên, biển cạn cùng biển sâu đường danh giới, cao 5 vạn .000 mét tả hữu, rộng trăm vạn dặm, như cùng một cái nối tiếp nhau biến ca thái cổ cự long. Tới gần biển sâu Cao Nguyên hơi nghiêng, đại lượng hải thú hội tụ ở phía trên, những này hải thú cùng tầm thường hải thú vô cùng giống nhau, lộ ra càng thêm hung ác, chỉ có nhỏ như mấy mét lớn nhỏ. Đại có hơn 1.000 m, hơn văn mét, trên người phát ra lệ khí tụ tập cùng một chỗ, khiến cho nước biển dị thường đục ngầu, mạch nước ngầm trận trợn. Tới gần biển cạn cao nguyên hơi nghiêng, là Nam Phương Thiển Hải liên minh quân đội. Trong quân đội, nhân loại chiếm cứ một thành, hải thú chiếm cứ chín thành, bất kể là nhân loại hay vẫn là hải thú, trên người đều có được một tia giống nhau khí tức chấn động. Cái này tơ khí tức chấn động là từ trên lệnh bài phát ra, là Nam Phương Thiển Hải liên minh phân biệt địch ta hữu hiệu nhất biện pháp. Dù sao một khi đại chiến bộc phát, biển cạn hải thú cùng biển sâu hải thú rất dễ dàng lẫn lộn. Ông, một chi 500 người thủy viên đội ngũ đằng sau, truyền tống cửa đa sáng, đi tới 32 đạo thân ảnh, cầm đầu đúng là Tôn. Tiểu Kim cùng Diệp Trần. Tiểu Kim, các người đã tới. Thập cấp thủy viên Tôn Nhị Gia đã đi tới, phân phát lệnh bài. Tôn Tiểu Kim nói, Tôn Nhị Gia, chúng ta quân đội có bao nhiêu? Tổng số vượt qua 20 vạn. Nghe vậy, Diệp Trần hít sâu một hơi. 20 vạn quân đội, đây cũng không phải là một cấp 2 hải thú cùng luyện khí cảnh võ giả tạo thành quân đội, mà là bảy bắt cấp hải thú cùng tinh cực cảnh cường giả tạo thành quân đội. Số lượng vượt qua 20 vạn, đây là cái gì khái niệm? Đông, đông, đông, đông. Đột nhiên, cực lớn gõ trống tiếng vang lên, truyền hướng 4 phương 8 hướng, liền nước biển đều chấn động, tầng tầng lớp lớp. Chiến tranh đã bắt đầu. chương 500, đáy biển cao nguyên chiến tranh, hạ. Tộc trưởng là cho các người đến lịch luy Bất quả chiến trường vô tình, các ngươi nếu là một mình lao ra, đoán chừng sống không quá nháy mắt, bây giờ các ngươi đi theo chúng ta phía sau, sau đó cùng nhau phát động công kích, chờ song phương đánh tới cùng nhau, mới có thể tách ra hành động. Tôn nhị ra nhắc nhở tôn tiểu kim cùng Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, hắn mặc dù không có trải qua lớn như vậy kích thước chiến tranh, nhưng không nếm qua thịt heo vẫn chưa từng thấy heo chạy sao. Chiến tranh cũng không phải là đan đả độc đấu, ở song phương quân đội có chút khoảng cách, có khởi sướng một vòng lại một vòng công kích từ xa ngẫm lại xem, ngàn vạn đạo công kích oanh tới đây, kia sẽ là như thế nào cảnh tượng, sợ rằng tông sư cấp nhân vật cũng sống không được. Tốt lắm. Xông lên. Tôn Nghị ra, cùng đại gia cùng với Khổng Tam gia nhất tề giống giận, mang theo 500 thủy viên cuồng lao ra, Tôn Tiểu Kim Diệp trần chờ một đời tuổi trẻ liền theo ở phía sau. Cùng lúc đó, Nam Vương Thiển Hải liên minh quân đội giống như mây đen giống nhau, phát động giao động người tâm xung phong, tuy nói đều biết vạn người lưu lại bảo vệ truyền thống cửa đá, nhưng lao ra cũng có mười mấy vạn mười mấy vạn động vật biển cùng loài người cùng nhau xung phong, cái loại nổi tràng diện có thể. Nói kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đáy biển cao nguyên nước biển triệt để dữ dội hồi động, trên mặt biển nhấc lên một luồng sóng cao gần mấy ngàn thước hơn vạn thước kinh khủng sóng lớn, tiếng gầm chúng thiên. Song phương tuyến đầu quân đội cách xa nhau không được 5000 dặm, một khắc đồng hồ sau khi, như nhau cũng thấy được đối phương. Công kích. Thiên Hải Liên Minh quan chỉ huy vung tay lên, giận dữ hét. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nan Vạn Đạo đủ mọi màu sắc yêu lực lưu cùng chân nguyên lưu từ thiển hải liên minh trận doanh chung dữ dội lao ra, chi chít, phô thiên cái địa, một đường đến mức, nước biển trực tiếp bị bốc hơi lên, tạo thành tảng lớn tảng lớn đích thực vô ích, mục tiêu nhắm thẳng vào biển sâu thế lực quân đội. Biển sâu thế lực quan chỉ huy là một trường đầu người, Hải Mã động vật biển, hắn đứng ở trong quân đội, không giống loài người thú đồng nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ, một bên giống giận, một bên ý bảo quân đội điên cuồng công kích, bản thân lại càng lấy ra một thanh cực lớn hiệu công tên. Yêu lực tạo thành cánh tay, liên tiếp bắn hồi ra 10 tiễn. Nhất thời, đại lượng yêu lực lưu liên tiếp hướng Thiên Hải Liên Minh tấn công tới được yêu lực lưu cùng chân nguyên lưu. Sau một khắc, phản phất mấy vạn viên biển sâu tạc mã bắn ra bộc phát, cường đại sóng xung kích chấn đắc đáy biển cao nguyên không ngừng đung đưa, cũng may đáy biển cao nguyên tràn ngập đại lượng biển sâu khí hộ khác nhau ở từng khu vực, cực kỳ chắc chắn, chỉ có hẽ ra vô số chu vóng loại cái khe, cũng không suy giảm tới đến căn bản. Song vương quân đội chỗ giao giới, phần lớn kinh khí lẫn nhau tiêu. Không có triệt tiêu là quy tắc trực tiếp đánh về phía đối phương quân đội. Dầm nữa, thiền hải liên minh bên này, ít cũng trăm liên minh binh lính trực tiếp 21 một, hài cốt vô tổn, biển sâu thế lực bên kia cũng cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng đã chết mấy trăm đầu biển sâu binh lính. Công kích, đừng có ngừng. Thiền hải liên minh quan chỉ huy cánh tay quần vung, ý bảo đừng có ngừng xuống tới, song phương quân đội còn nữa một khoảng cách, này đoạn khoảng cách, đủ để giết chết càng nhiều là địch nhân. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe đến nổ tung thanh âm. Dung chuyển nước biển hướng phía Tứ phương xa lánh, không chịu nổi đối với tấn công áp lực. Kinh khủng, một vòng đối với tấn công, song phương chết đi binh sĩ số lượng vượt qua 1.000 Những binh lính này đều là tình cực cảnh cường giả A, thoáng cái tiểu tử nhiều như vậy. Không có ăn nằm với chiến trường người, căn bản không biết cái gọi là chiến trường rốt cuộc có nhiều kinh khủng. Ở chỗ này, thánh mạng như cỏ giới, máu chạy thành sông, muốn sống sót, phải tập thể hành động, một mình hành động, tuyệt đối sống không quá một lần ngáy mắt. Đối với tấn công vẫn còn kéo dài, ngã xuống binh sĩ càng ngày càng nhiều, có thiển hải liên minh, có biển sâu thế lực, thủy viên nhất tộc thủy viên binh lính cũng đã chết 5 người, theo thứ tự là 4 gã cấp 8 thủy viên, 1 gã cấp 9 thủy viên, trước khi chết, bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Gê tởm, chơ mắt nhìn chủng tộc thành viên ngã xuống, hài cốt vô tồn, tôn tiểu kim ánh mắt đỏ ngầu như máu, kinh khủng khí thế hung ác tứ tán bộc phát, phẳng phất một đầu tuyệt thế hung vượng, diệp chân nét mặt lạnh như băng Trên người lượn lờ vô hình phong mang khí, một kiếm bung ra, mấy trăm trưởng trưởng kiếm khí tàn sát mười bãi tung hành, tách ra năm đầu biển sâu binh lính thân thể. Rốt cục, Song phương quân đội đánh sâu vào chung một chỗ, lần này đánh sâu vào, thật giống như hai quả sao băng đụng nhau, chết binh sĩ số lượng hết sức kinh người, cùng bạo sóng xung kích lan ra đi ra ngoài mấy trăm giảm, liên miên bất tuyệt, vô hưu vô chỉ. Rít. Tôn Tiểu Kim dẫn đầu liền xông ra ngoài, đem Tôn Thái lời nói quên được không còn một mảnh. Diệp Chân không nói gì, quay đầu nói, kết thành thủy viên chiến trận, không cho phép một mình hành động. Dạ, thủy viên từ trước đến giờ tính khí táo bạo, dễ dàng vọng động, nhất là đổ máu, ngay cả chết cũng sẽ không e ngại, nhưng Diệp Trần là tộc trưởng chỉ định hai thủ lĩnh, quyết sách quyền cao hơn tại đại thủ lĩnh Tôn Tiểu Kim, mà Diệp Trần trên người phát ra kiếm khí quá mãnh liệt, mang theo giết chóc hơi thở, làm bọn hắn tâm thần nghiêm nghị, không dám đính tràng. Giết. phản phất tối say thịt giống nhau, 30 tên thủy viên cùng Diệp Trần giết đi ra ngoài. Phốp phốp Một đầu đầu biển sâu binh lính bị chém giết, máu tươi báo tố sái. Phía trước, Tôn Tiểu Kim giết biển sâu binh lính so sánh với Diệp Trần bọn họ tăng lên cũng phải nhiều, xanh đen sắc gậy sắt mỗi một lần vùng trách, cũng sẽ mang đến mười mấy con cánh mạng, sinh hồng sắc con ngươi bắn ra làm cho người ta sợ hãi trùng tia sáng. Ngang, một đầu mấy vạn thước dài biển sâu kình cá mập nhằm phía Tôn Tiểu Kim, đây là một đầu cấp 9 động vật biển, thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Đại, đại, đại. Thu hồi gậy sắt. Tôn tiểu kim thân thể trong nháy mắt bảnh trướng đến 3.000 thước cao đại, một quyền sen lẫn phong hỏa lôi nước, đem biển sâu kình cá mập doanh thành mảnh nhỏ. Tiểu súc sinh, muốn chết. Có thể nói động vật biển không chỉ thủy viên nhất tộc, trên thực tế, chỉ cần động vật biển nguyện ý, có thể học tập nói chuyện, này cũng không có gì khó khăn. Một đầu cấp 9 thâm hải đại sa miệng phun tiếng người, dài đến hơn bạn thước thân thể một quyền, triền trụ liêu tôn tiểu kim, gắt gao kìm trụ. Giống. Tôn tiểu kim ngửa mặt lên nhanh m Hai tay kéo lấy Thâm Hải Đại Xà thân thể, mạnh một lần phát lực, dám xé đứt ra. Thâm Hải Đại Xà sinh mệnh lực ứ nghẹn, thân thể bị xé đứt sau khi, thượng nửa đoạn như cũ cuốn ở Tôn Tiểu Kim thân thượng, núi nhỏ lớn nhỏ đầu rắn mạnh cắn đầu của hắn, cho đến đem hắn sinh nuốt vào. Ngài sao Tôn Tiểu Kim phòng ngự cùng hắn chiến lực giống nhau, cực kỳ kinh người, Thâm Hải Đại Xà một ngụm cắn, răng cửa nhất thời đứt đoạn một viên, dương dục đốm lửa nhỏ thật giống như làm nghề ngụa giống nhau, vang khắp nơi già, lên ken nổ. Trấn đắc Thâm Hải đại xà tráng váng chấn trợ trợn. Nắm lấy thời cơ, Tôn Tiểu Kim khủng lồ tay phải kéo lấy biển sâu thiên rắn cổ, Móng tay thật sâu khảm vào trong đó, tập sát một tiếng, Thâm Hải đại xà thi thể chia lìa, thượng nửa đoạn thân thể về vài nơi ở, chỉ còn lại có một cái đầu rắn bộ ở Tôn Tiểu Kim trên đầu. Gở xuống đầu rắn, Tôn Tiểu Kim một quyền bắt nó đánh nát, Khi thế hung ác bốn phía. Hô! Màu xanh hỗn loạn màu vàng kiếm khí hoa, phá nước biển, kiếm khí lướt qua, nước biển trong nháy mắt bị mai một xuất hiện một đạo gần dài ngàn trượng vết kiếm, vết kiếm hàm quát trong phạm vi biển sâu binh lính nhất đều bị chấn giết, bọn họ cho rằng làm kiêu ngạo phòng ngự ở kỳ diệu dung động lực đạo, căn bản không có phát ra nổi nhiều đại tác dụng. Linh hồn lực cẩn thận cảnh giới, Diệp Trần Trừ không quan sát một cái bốn phía tình thế. Rất loạn, phi thường loạn, cơ hồ mỗi một tấc không gian đều có kinh khí ở tàn sát bừa bãi, mỗi một khu vực cũng có vô số binh sĩ ở trong giết, có khi là 3 năm giết một người, có khi là một đám đối với một đám. Cuộc kích thành chiến trận, lẫn nhau đánh sâu vào, lúc này, ngay cả sóng xung kích cũng không có biện pháp thuận lợi bài tiết đi ra ngoài, tràn ngập ở trên chiến trường. Giết bọn họ. Một đám thiết giáp Long Hà nhìn thẳng Diệp Trần cùng 30 tên thủy viên, những thứ này thiết giáp Long Hà hình thể khổng lồ, giáp sắc biến thành màu đen, một đôi đại con ba ba dài đến mười mấy thước, dễ dàng là có thể bấm liên minh binh lính thân thể, cầm đầu thiết giáp Long Hà cấp bậc cao gần cấp 10, trong cơ thể yêu lực không cần cố ý bộc phát. Tự khiến cho quanh thân nước biển điên cuồng dùng chuyển, không chịu nổi áp bách. Giữ vương háo chiến trận, đồng tâm hiệp lực. Diệp Trần ra lệnh chỉ có một, nói xong, trước nhằm phía cầm đầu thiết giáp Long Hà. Vành Long. Song phương đụng đụng vào nhau, khí kính bạo liệt. Chết ở chết ở trên tay của ta loài người đã có 13, người phải thứ 14. Cấp 10 thiết giáp Long Hà huy động đại con 33, đánh tới hướng Diệp Trần đỉnh đầu. Kiếm bộ thi triển, Diệp Trần thật giống như kiếm quang giống nhau, tránh ra công kích của đối phương, toàn t Trường kiếm trong tay đâm thẳng đi ra ngoài, mũi kiếm một điểm thanh quang sáng lên. Cười khúc khích. Thiết giáp Long Hà hộ thể yêu lực bị xuyên thấu, đối giáp vị trí nhiều ra một đạo lộ kiếm, màu lam ngó tươi thuộc về sai chảy ra. Dạ. Thiên giáp Long Hà hơi kinh ngạc, cái nuôi trong nháy mắt bắn ra, băng mở diệp trần trường kiếm. Diệp trần dựa thế thân thể quay lại, tay trái 5 ngón tay bắn ra, một cấp lại một lớp liên tâm kiếm khí cụ bắn, mỗi một đạo kiếm khí uy lực cũng tương đương với thanh liên kiếm pháp thức thứ 9 sinh sôi không ngừng. Không. Thiết giáp Long Hà hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được liên tâm kiếm khí uy lực, hộ thể yêu lực tăng cường đến cực hạn, một đôi đại lưỡi giao nhau, bảo vệ bộ ngực cùng đỉnh đầu. Khúc khích khúc khích khúc khích suy. Liên tâm kiếm khí sở tạo thành kiếm khí gió lốc quá kinh khủng, thiết giáp Long Hà hộ thể yêu lực thiên sang mấy khổng, cực kỳ cứng rắn đại con 33 cũng không chịu nổi kiếm khí luân phiên đả kích, trong khoảnh khắc bị chém nước, gọt mở. Sau một khắc, liên tiếp mười mấy nói liên tâm kiếm khí xuyên thấu thiết giáp Long Hà ánh mắt, cái trán cùng với khẩu khí. Đánh chết thiết giáp Long Hà, Diệp Trần cũng không có thế nào để ý. Đối phương cấp bậc mặc dù cao gần cấp 10, nhưng cấp 10 động vật biển đồng dạng có mạnh có yếu. Đối phương chiến lược, nhiều nhất cùng bình thường chân nhân cấp đại năng tương đối, thậm chí muốn yếu một ít, cũng chỉ có phòng ngự tương đối mạnh. a bên kia, 30 năm đầu nhẹ thủy viên chết đi 3 cái. Đi chết đi. không tiểu hôi lao ra chiến trận, con ngươi thị huyết. Trở về. Diệp Trần kịp thời gấp trở về. Đem Khổng Tiểu Hôi trấn đến tại chỗ, cùng lúc đó, một vòng mới liên tâm kiếm khí chán phóng, kiếm khí gió lốc tàn sát bưởi bãi ở thiết giáp Long Hà đàn trung. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay cả cấp 10 thiết giáp Long Hà cũng đỡ không nổi diệp Trần kiếm khí gió lốc, chớ đừng nói chi là 7, 8 cấp thiết giáp Long Hà, trong khoảnh khắc, số lượng ở 50 trở lên thiết giáp Long Hà bị kiếm khí gió lốc xoắn thành phân vụn, hai cốt vô tồn, một quả mai động vật biển nội đan rơi xuống. Thu hồi động vật biển nội đan, Diệp Trần đang muốn khiển trách Khổng Tiểu Hôi Thổi giác âm thanh đột nhiên văng lên, nghe được thổi giác thanh âm, Nam Phương Thiển Hải liên minh binh sĩ bắt đầu sau này thối lui, biển sâu thế lực binh sĩ cũng không có đuổi theo đuổi, đồng dạng bắt đầu lui về phía sau. Lần đầu tiên giao chiến, lúc đó kết thúc.